Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1540, huyện kiếm phổ tí. Thiếu nữ hiển nhiên không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng phổ nhân, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì hỏi ngược lại. Cho dù thật sự là ô la tục hạ độc thủ với hai tộc kia, thì hiện tại mẫu thân đã tiến dai lên thượng tục còn có con trợ giúp, chẳng lẽ không đối phó được bọn họ? Nếu là ô la tục bình thường, sau khi ta ăn luyện tiên quả hiển nhiên có vài phân tin tưởng, mẫu chốt là ở chỗ, từ dấu viết bọn họ ra tay, tựa hồ trong đó còn có người của ô la vương tục. Phụ nhân lắc đầu nói. Ô la vương tục. Không có khả năng, năm đó vài thiên tế ti của hoa thì bộ tộc chúng ta thông qua nhịp thiên thần thông dò xét, tất cả huyết mạch ô la vương tộc không phải đã bị cắt đứt sao thiếu nữ dinh hô có chút khó có thể tin. Nếu ngay cả ô la tộc đã bị diệt tuyệt mà vẫn có thể lần nữa xuất hiện, thì khả năng vài ô la vương chạy thoát năm đó hẳn không phải là không có khả năng. Mà vương tộc này trời sinh có khả năng khắc chế hoa thì bộ tộc chúng ta, ngoại trừ người hoàng tục, thì những tục khác đứng trước mặt Âu La vương tộc đều không thể phát ra được một thành thần thông. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Âu La vương tộc cực nhanh. Mà hiện tại khi đã đồng thủ với ba tộc chúng ta, nhất định đã tu luyện đại thành. Trên mặt phổ nhân Thủy Trung vẫn là vẻ lo lắng. Thiếu nữ nghe giọng phụ nhân, nhất thời hết chỗ nói. Nhưng một lát sau, nàng đảo đôi mắt to vài vòng đột nhiên nói thêm. Bất quá mấu thân không nên lo lắng, nếu ô la tục đáng sợ như thế thì như thế nào lại để cho hỏa dương tộc chúng ta sống lâu như vậy, sợ rằng lần trước việc hai tộc kia cũng có chút tổn thất. Chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu đúng như thế thì tốt. Nhưng đừng quên hai tộc khác bị bắt hết nam nhân. Ý mấu thân nói là, chúng đang thiếu nữ nhất thời nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại thêm hai phần trắng bịch. U, V, Quy, Quy, H. năm đó tục này cùng hoa thị bộ tộc chúng ta trở thành tử địch cũng bởi vì điều này. Sợ rằng sau khi chúng làm xong việc này thì mới có thể xuống tay với chúng ta. Dù sao hỏa dương tục chúng ta mạnh nhất trong ba tục, hơn nữa phòng thủ trên đảo cũng vượt xa hai tục còn lại. Chúng chuẩn bị chú đáo toàn bộ rồi mới ra tay với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nếu tu vi vị hàn tiên sinh kia thật sự đúng như ta dự đoán, thì tồn vong của chúng ta nói không chừng phải dựa vào người này. Ánh mắt phổ nhân chớp đồng nói, Người nọ thật sự có thần thông cao đến thế sao? Mới vừa rồi nghe mẫu thân cũng những người khác đàm luận, người này bị thương rất nặng, đến lúc đó sợ rằng không có tác dụng gì. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, bộ sáng có chút khó hiểu. Ta đã quyết định đem liệt xương thần đan đưa cho người này. Phụ nhân thảm nhiên nói. Cái gì mẫu thân muốn đem thần dược này cho hắn tuyệt đối không thể mẫu thân ngay cả khi ăn vào luyện tiên đan, nhưng nếu dùng liệt xương đan thì có thể khôi phục lại thỏa nguyên. Nếu cho người này thì chẳng phải không thể vãn hồi thỏa nguyên sao? Thiếu nữ rời khỏi lòng phụ nhân, lớn tiếng phản đối. Mới vừa rồi ta do dự cũng là vì việc này, nếu người này có tu vi tương đương với sư phụ của con thì đem thần đan cho hắn cũng đáng giá. Nhưng nếu chỉ cao hơn ta một hai tầng thì chỉ có thể dùng gì bảo mới che giấu được ta, như thế thì có chút lãng phí. Phụ nhân cười khổ một tiếng. Người này sao có thể so sánh với sư phụ con, sư phụ con đã tu luyện đến thượng tộc tầng thứ năm tại hải vực gần đây được xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất. Thiếu nữ hơi lo lắng, không muốn tin.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 Phụ nhân do sự một chút mới cẩn thận nói. Mới vừa rồi con nghe những người đó đàm luận từ đầu tới cuối người này cũng không thể hiện thần thông trước mặt bất cứ ai. Cứ như vậy đem liệt dương thần đan giao cho hắn thì không phải rất cầu thả sao. Cho dù muốn giao thì cũng phải thử xem mới được. Thiếu nữ nhíu mày đột nhiên nói. Thử hiện tại đối phương bị hao tổn pháp lực thử như thế nào. Phụ nhân trầm ngâm một chút, có chút dao động. Cho dù Tu Vi bị hao tổn, nhưng nếu thật sự là tổn tại thượng tộc cấp cao thì thần niệm phải rất cường đại. Mẫu thân nếu yên tâm thì cứ sao liệt dương thần đan cho con, đến lúc đó con sẽ hành xử theo hoàn cảnh. Nếu người này thật sự có thần thông cao thì vì tương lai hỏa dương tộc, đem liệt dương đan giao cho hắn cũng không sao. Nhưng nếu chỉ là hổ giấy thì đan dược này quan trọng như vậy, hiển nhiên không thể để cho một gã ngoại nhân dùng. Thiếu nữ quả quyết nói. Việc này. Phụ nhân nghe thiếu nữ nói thế thì có chút trần trở không quyết. Liệt dương thần đan có thể một lần nữa phục hồi thỏa nguyên gần như lúc đầu trong lòng nàng cũng không nỡ xuất ra. Được rồi, châu nhi con có thể thử một lần. Nhưng vô luận thế nào cũng không nên quá phận, ngàn vạn lần đừng đắc tội với người này. Cuối cùng phụ nhân gật đầu đồng ý. Mấu thân yên tâm con tự biết chừng mực. Thiếu nữ nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. Ba ngày sau ta hẳn là có thể đem thần đan lấy ra từ địa họa đến lúc đó con cùng đi với ta nếu đối phương thật sự có đại thần thông thì thiết nghĩ sẽ không dò xét và trách tội đối với một tiểu bối. mặt khác việt ô la tộc gây khó dễ hẳn sẽ không trì hoãn lâu, ta sẽ hướng vài tộc khác cầu viện. trong lúc ở đây ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong tộc đem phòng ngự gia tăng gấp đôi. cuối cùng phụ nhân quyết định nói. Thiếu nữ nghe xong cuốn quyết gật đầu kế tiếp hai người ở trong điện trò chuyện chi tiết một lát về ô la tục. Thời gian bất chi bất xác đã trôi qua một ngày. Tại chân núi cách đó chăm sẵn, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, mí mắt vừa động liền mở ra, đồng thời kim quang trên người cũng thu lại. Chỉ thấy nguyên bản đôi mắt ảm đạm hiện tại có thêm vài phần sáng lạng. Hàn Lập mặt không biểu tình. Sơ tay lên đánh giá vài cái tiếp theo năm ngón tay nhẹ huy động, chậm rãi nắm lại. Hắn nhẹ thở dài một hơi. Hiện tại mặc dù hắn khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tinh huyết và thần niệm thật sự đã tiêu hao rất nhiều. Cho dù có nhiều linh đan trong người thì chỉ sợ cũng phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh điểm bất quá hắn có súng khí đáp ứng phụ nhân ở lại thì hiển nhiên cũng có vài phần nắm chắc tự bảo vệ được bản thân trong lòng tự định giá hàn lập đột nhiên vung tay lên một hắc sắc viên hoàn bắn ra sau khi xoay tròn thì quang mang chợt lóe bên ngoài hiện ra một đạo quang cùng một đoàn kim quang hai đạo độn quang xoay quanh trước người hàn lập trên mặt đất cũng hiện ra một hắc sắc tiểu hầu và một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 Nếu là khi vừa mới tỉnh lại, thần niệm và pháp lực thu việt hầu như không còn, tự nhiên không thể dễ dàng triệu hồi ra. Hai linh thú sau khi hiện thân, Đề hồn thì thân chỉnh thoáng một cái, lập tức ngồi trên đầu vai Hàn Lập cười dị dị, con gia thì tàn ảnh chợt lóe, lao thẳng vào trong lòng Hàn Lập, dùng đầu lưới màu hồng phấn liếm bàn tay Hàn Lập, cảm giác có chút nóng, cũng có chút tê dại. Hàn Lập mỉm cười, hai tay phân biệt vỗ vài cách lên hai con thú, sau đó miễn cứng dùng thần niệm phân phó chúng vài câu. nhất thời đề hồn nhảy từ trên vai xuống, tiếp theo hình thể cuồng trước, hắc quang chợt lóe, hóa thành một người giống y bút hàn lập. tiếp theo vị hàn lập này cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh hàn lập mà báo lân thu thì từ trong lòng hàn lập vọt ra trong dư không hóa thành mấy đạo tàn ảnh sau đó không biết đã ẩn vào chỗ nào làm xong tất cả hàn lập lại vỗ một cái vào vòng chữ vật linh quang chợt lóe một bộ trận kỳ xuất hiện hắn xuất ta trận kỳ hướng bốn phía vách tường bắn đi hóa thành linh quang nhập vào trong vách tường không thấy bóng sáng. Đùng lúc đó bên ngoài nhà gỗ của Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra bạc quan chớp đồng không thôi. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập mới chính thức buông lòng trong lòng, sau khi thoáng trầm ngâm thì đột nhiên giơ tay lên, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trên đó là một hoàng sắc ấm ngân mờ ảo như có như không. Lam mang trong mắt Hàn Lập liên tiếp chớp đồng, sau khi cẩn thận nhìn ấm ngân này thì trần chờ một lúc sau đó thanh quang trên tay chợt lóe, đem linh lực ít ỏi trong thể nội truyền tới ấm ngân. kết quả hoàng sắc ấm ngân vốn vô cùng mơ hồ, nhất thời dần hiện ra rõ ràng. xem hình dạng thì đúng là huyền thiên quả thật đã biến mất sau khi hàn lập chém ra một kiếm. chỉ là không biết quả thật như thế nào lại ở trên cánh tay hàn lập khi hắn bị hôn mê. hàn lập trao mày. Nét mặt không ngừng biến đổi Lớp pháp lực ít ở hiện tại Nhiều lắm chỉ có thể làm cho hoàng sát ấm ngân rõ lên vài phần Về chuyện khác thì hiện nhiên hắn không thể làm được vào lúc này Điều này làm hàn lập cảm thấy bất an Trước tiên không nói đến quy lực của trường kiếm Mà huyền thiên quả thật biến thành Chỉ riêng đại giới mà kiếm này chém ra đến bây giờ Vẫn làm cho hắn ớn lạnh Một kiếm bổ ra, mặc kệ địch nhân như thế nào, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn trước tiên đã bước đi hơn phân nửa. Sau một lúc lâu, hàn lập mới rời ánh mắt khỏi cánh tay. Trong lòng hắn đã có quyết định, sau khi pháp lực khôi phục thì trước tiên lập tức bước bảo vật này ra khỏi cánh tay. Nếu không thì cái loại đả thương bản thân trước khi đả thương địch thủ này thật sự không biết là họ hay là phúc. Phạm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1541, dùng hỏa hóa đan, dùng ngón tay vuốt ve dấu ấm màu vàng một lúc sau đó hàn lập lại hạ tay xuống chầm ngâm trong chốc lát rồi lại lần nữa lấy ra vài loại đan dược mà ăn vào. Hắn tuy rất có hứng thú đối với liệt dương đan, hơn nữa hiệu lực của nó theo lời phụ nhân kia thì vô cùng kỳ diệu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thực sự đem mọi hy vọng ý thác vào cái này. Sau đó không lâu hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại mà chìm vào nhập định. Hai ngày sau... Trên trời cao phía chân trời đột nhiên có một đóa bạch vân đang phi hành rất nhanh, trên đóa bạch vân này đang có hai người đang đứng, đó là một phụ nhân và thiếu nữ châu nhi nọ. Trên lưng thiếu nữ này vẫn đang mang theo cây đại cung màu vàng và ba cây bạch cốt tiến, còn trên tay phụ nhân thì cầm một cái hộp ngọc màu đỏ thấm. Một lát công phu sau hai người dừng lại trên không, đứng lơ lượng bất động. Người nọ thì ra lại ở đây tựa hồ đã bày ra cấm chế gì đó. Hừ, người này vẫn hoàn toàn không yên tâm đối với chúng ta. Đôi mắt đẹp của Châu Nhi nhấp nháy thiếu kỳ nhìn xuống phía dưới vò xét vài căn nhà gỗ rồi ánh mắt lập tức tập trung vào một căn phòng trong đó được bạch quang bao phủ trong mũi hừ một tiếng. Hàn tiên sinh pháp lực bị hao tổn hơn nữa đối với chúng ta lại ca hơn to. Gơ nơi có thâm sao nên làm như thế cũng không có gì kỳ quái. Nếu đổi lại trong tình huống trốn tránh này mà lại không có bất kỳ cấm chế nào thì ta lại có chút kỳ quái. Phụ nhân khẽ cười một tiếng tỏ vẻ không e ngại. Rồi lập tức nàng khu động Bạch Vân lập tức đem hai người hạ xuống. Hàn tiền bối thiếp thân đã mang liệt xương đan đến đây. Mong được gặp qua tiên sinh. Phụ nhân hướng về phía cửa phòng thi lễ ung dung truyền âm nói Nguyên lai là hỏa đảo giấu, hẳn mố không tiện đứng dậy đón chào, mời đảo giấu vào A Thanh âm của một nam nhân từ trong phòng nhàn nhạt truyền ra Vừa dứt lời, màn bạc quang ló lên thoáng một chút đã tan đi đồng thời cửa phòng từ từ mở ra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 Một tên trong đó đang mỉm cười nhìn bọn họ, một tên khác thì mặt phô biểu tình nhắm chặt hai mắt. Thiếu nữ cũng khẽ giật mình trên mặt lộ xa vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua trên người hai gã, hàn lập, nhưng cũng không biết có phát hiện ra cái gì hay không. Đạo hữu mời ngồi, vị này chính là. Tên hàn lập mở mắt kia chỉ vào một cái ghế nói đồng thời lại nhìn thiếu nữ này liếc mắt một cái lộ ra một tia thăm hỏi. Đây là tiểu nữ Bạch Châu Nhi trước kia một mực ở bên ngoài tu luyện, hai ngày trước vừa mới quay về trong tộc Phụ nhân vẻ mặt mang theo một tia chính cần trả lời, đồng thời thần niệm hướng tới trên người hai gã hàn lập mà quét qua một cái trong nội tâm nhất thời thầm giật mình. Hai gã hàn lập này tuy có một gã khí tức rất yếu một gã khí tức mạnh hơn nhưng cả hai nàng đều vô pháp khám phá ra tu vi cảnh giới.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 Lúc này có nên để cho thiếu nữ tiến hành thử hay không, điều này làm cho nàng có chút cho sự bất định. Đúng lúc này thiếu nữ Châu Nhi kia lại thức tha tiến lên một bước, xông tới phía hàn lập thi lễ đồng thời ngon ngọt cười nói. Châu Nhi nghe ra mẫu nói trong tục mới có một vị thượng tục tiền bối đến cho nên đặc biệt đến bái kiến một lần. Mong tiền bối ngàn phản lần không nên trách tội. Nguyên lai là thiên kim của hóa đảo giấu tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy, thật sự là thật đáng mừng a! Vì hàn lập mở mắt nọ cười hắt hắc rồi thuận miệng tán thưởng hai câu. Đâu có điểm tu vi ấy của tiểu nữ đâu có đáng để tiền bối để ở trong mắt. Đúng rồi ca, hơi o, gơ, nơ. biết tiền bối trong này có chỗ nào không quen không, nếu có chỗ nào không ổn thì cứ việc nói ra. Vãn bối lập tức đổi cho tiền bối một chỗ ở khác. Phụ nhân tạm thời đem tâm tư trong lòng bỏ qua trên mặt tươi cười nói ra. Chỗ này linh khí không tệ ca, hơn o, gơ, nơ cần phiền toái như thế. Vật trong tay đảo vô chính là liệt xương thần đan sao. Vì hàn lập nọ ca. Hơn to, gơ, nơ, nói thêm gì mà nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc màu đỏ sấm trong tay phổ nhân có phần cảm thấy hứng thú nói. Không sai, đúng là vật ấy. Đan dược này là do đại tế ti đời thứ nhất của tộc ta tại phổ cận hải vượt chém viết một trận mà lấy được. Phổ nhân đem hộp ngọc nâng lên sau đó cười thừa nhận nói đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về lai lịch viên đan dược này. Trong lòng Hàn Lập tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bất đồng thanh sắc lặng lặng nghe tiếp. Đúng lúc này thiếu nữ đứng một bên trong ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt, hai bàn tay nhỏ giấu ở trong tay áo đột nhiên trên một tay xuất hiện một mảnh là xanh bi dị thường còn tay kia thì đột nhiên niết nấn một cái cái pháp huyết cổ quái. Lập tức một cỗ thần niệm vô hình nhằm hướng hai gã hàn lập lặng yên đánh tới nhưng hai gã hàn lập phản ứng hoàn toàn bất đồng. Gã hàn lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động, phản phất như không nhận ra cái gì, tỏ vẻ ca, hơi to, rơi nơi có gì xảy ra. Nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc dục thần niệm rơi trên người hàn lập lại cảm thấy phản phất như rơi trên vật chết.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 Chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì kết quả thần niệm dò xét một vị hàn lập khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến đột nhiên miệng thần cấp hớp húp vài cái trên mặt tê hơ to, a, g, nơ, một chút đã tái nhợt không còn chút máu. Thần niệm của nàng thúc sụp đến gần thân thể đối phương thì phản xuất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ, tất cả thần niệm thoáng một chút ca, hơn to. Gơ nơ tự chủ được nhằm hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào. Lần này làm cho thiếu nữ kinh hãi hồn si sách tán vội vàng đem bí thuật thu lại, điên cuồng thu thần niệm của mình về. Tuy nhiên thần niệm nhìn như không có cách nào cứu trở về lại rất dễ dàng được nàng thu trở về, cũng không gặp chút trở ngại nào. Điều này lại làm cho thiếu nữ khẽ giật mình. Mà đúng lúc này, vị Hàn Lập đang nói chuyện cùng thiếu nữ nói ánh mắt lại liếc một cách nhìn thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Thiếu nữ nhìn thấy vậy thì cái miệng anh đào nhỏ nhắm hé xa có chút ca hơn to hơi biết làm sao. Thoạt nhìn quấn bách dị thường. Phụ nhân tựa hồ đối với việc này hết thảy không phát sắc ra chút nào trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với Hàn Lập về Đan Phương Liệt dương Thần Đan cùng một số vấn đề cần kiên chỉ thi sử dụng rồi liền đem cái hộp ngọc màu đỏ dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm nhị cảm ơn một tiếng rồi mới khẽ vẫy một tay đem hộp ngọc thu vào trong tay. Kế tiếp phổ nhân không hề muốn nán lại lâu, thập phần thức thời nói ra lời cáo từ rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh thần hồn vẫn còn có chút chinh hãi bất định ra khỏi phòng. Đề hồn, ngươi cũng đáo đề thật, như thế nào lại vô duyên vo cứ hù vỏ nha đầu kia nhảy dựng lên. Vị hàn lập ngồi nhắm mắt một bên sau khi phổ nhân và thiếu nữ vừa lui ra thì đột nhiên dương đôi mắt nhàn nhạt nói một câu tiếp theo đó hắn vung tay lên cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài chủ nhân nhà đầu kia lá gan không nhỏ tu vi bất quá chỉ có kết đan gì mà cũng dám dò xét chủ nhân nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui một gã hàn lập khác hì hì cười trả lời lập tức gã hàn lập này trên người hắc quang chợt lói lên Hình thể co rụt lại rồi hóa thánh một con hát tiểu hầu. Con khỉ nhỏ này thân hình nhảy trồm lên, nhảy lên đầu vai Hàn Lập rồi có chút mịn nọt đem hộp ngọc sân lên trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu cũng không nói thêm cái gì đem hộp ngọc nhận lấy. Đề hồn từ sau khi Linh Trí Sơ khai tại thiên Uyên Thành lại được Hàn Lập đem các loại tri thức và điển tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài dần dần tiêu hóa thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống hình dạng của hắn càng ngày càng không cách nào phân biệt được thiệt giả. Hàn lập đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Một phiến hồng hà phát ra mang theo một cỗ nhiệt khí ở tới trước mặt khiến cho hắn phản phất như đang ở cạnh lò nướng. Hàn lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong phiến hồng quang có một viên đan rượt to cỡ ngón tay cái, phía trên có xích mang chói mắt chớp động không thôi. Đây là liệt xương thần đan quả nhiên có chút kỳ lạ. Hàn lập thì thảo một tiếng, duỗi hai ngón tay ra không chút hoang mang nhằm hướng hộp ngọc tiến vào. Phúc phúc, một tiếng vang nhỏ. Khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược thì trong nháy mắt có một đoàn xích diễm phóng ra thoáng một chút đã đem bàn tay hàn lập bao trùm trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ gì làm bỏng không nhẹ nhưng hàn lập hôm nay thân thể cường hoành tự nhiên ca, hơn o, gơ, nơ, xem điểm ngọn lửa ấy vào đâu. Trên ngón tay ngay cả tia sưng do bị phỏng cũng không xuất hiện. Rồi liền đã đem viên châu kẹp trong tay. Đề hồn ngồi phổm trên đầu vai Hàn Lập, hai trọng mắt cũng trầm chầm, chầm nhìn vào viên châu trước trước không ngừng, bộ dạng tựa hồ đối với viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàn Lập ánh mắt trước đồng nhìn trầm chầm, chầm vào viên thuốc này, sau một lúc lâu trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phổ nhân nói thì viên thuốc này có tính hỏa trúc vô cùng bá đảo quá trình và thủ tục phục sùng thập phần phức tạp, hơn nữa cũng chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàn trúc linh đan linh dược trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy. Hắn tinh tường cảm thấy trong viên thuốc này chứa cực hỏa chi lực rất lớn, thật sự không nhỏ, nếu cứ như thế mà dùng thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng nghĩ xong, Hàn Lập không lưỡng lửa há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc. Đúng là phệ linh thiên hỏa. Ngọn lửa này kêu, xanh, một tiếng rồi thoáng cái hóa thành đầu hỏa điểu màu bạc to cỡ nắm tay bay quanh Hàn Lập mấy vòng. Chuyện này đang được nhóm hiệp thư các đánh máy lại từ sai ảnh. Nếu muốn chuyển ra nhanh hơn mời huyên để vào đây đăng ký giúp chúng tôi một tay. Hàn lập những lông mày, ngón tay khẽ ngúc nhích thoáng một chút, viên châu màu hồng đỏ thấm trong tay chậm rãi bay ra. Trong miệng hỏa điểu màu bạc lập tức kêu lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra rồi lập tức nhào tới chỗ viên châu trên. Sau một khắc ngọn lửa màu bạc liền đem liệt xương thần đan triệt để bao vây vào trong đó. bên kia cách quả núi nhỏ hơn mấy chục sặm phía trên bầu trời phụ nhân và thiếu nữ đang khống chế bạch vân phi phi độn đi. đột nhiên bạch quang lói lên đó bạch vân thoáng một chút tự nhiên chậm lại. châu nhi thần niệm có bị ha tổn không? phụ nhân khẽ thở dài mở miệng hỏi. mẫu thân ta không sao. Con chỉ bị một chút kinh hãi thôi. Thiếu nữ hiển nhiên còn có chút nghĩ lại mà sợ không thôi, miễn cứng cười nói. Đúng vậy thiếu nữ hai mắt đỏ lên tựa hồ muốn nói gì đó nhưng phụ nhân lại tựa hồ như không muốn nói cái gì nữa. Hai tay bấm pháp quyết, Bạch Vân dưới bàn chân sau khi quay cuồng một cái thì lập tức đem hai người bao phủ vào trong đó. Lập tức Bạch Vân hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi không lâu sau đã biến mất vô ảnh vô tung nơi chân trời. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website, audiogiảichí.com, chương 1.542, ô giáp thú. Tăng nhà gỗ nhỏ dưới chân núi được bao phủ trong bạch quang từ sau khi phụ nhân và thiếu nữ rời đi thì liên tiếp trong 10 ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào nữa. Lúc này, sự đề phòng trên hỏa vân đảo đã trở nên sâm nghiêm gấp mấy lần. Chẳng những hỏa dương tục xà nhân trên đảo không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu mà hơn 10 vạn tục nhân tất cả đều co cụm lại ở trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cấm chế trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra. Tường đất nguyên bản nhìn như không chịu nổi công dích nhất thời được ba tầng quần sáng xích hoàng lục bao phủ trong đó. Mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xài nhân tinh nhuệ và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành tất cả tế tự của hỏa dương tộc đều tề tù cùng nhau. Dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ, cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quan hà bao phủ trong đó, tựa hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quan hà rõ ràng là cái pháp khí hình nón ở giữa sân kia. Về phần đám xài nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộp phân phó nên rất ít khi xuất môn đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. Dưới sự đề phòng như thế làm cho cả thổ thành bất xác sinh ra một cỗ sát khí kinh người. Một ngày trong đại điện, phổ nhân thiếu nữ cùng đám tế tử có liên quan đang ngồi tính sướng thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế vang vọng vào trong đại điện nói. Hỏa đảo hữu tại hạ đã luyện hóa song đan dược mà xuất quan. Xin mở cấm chế cho hàn mô tiến vào. Thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của hàn lập. Vừa nghe thấy thanh âm này, đám tế tự áo bào trắng ở đây đều xôn xao một trận, ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc hàn lập hủy ước thì tự nhiên là có chút xả dối Nhưng lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày Căn bản không có lựa chọn nào khác Chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn một cánh tay đắc lực Nếu không, ngay cả một đường cơ hội cũng ca, hơn to, rơi nơi có Lúc này có vẻ như nàng đã thành công Hàn lập quả nhiên không phải hạng người suốt ngôn phản ngữ. Phụ nhân vui sướng một tay vừa lật chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cát ngọc bàn màu hồng, một tay nhắm ngọc bàn điểm chỉ vài cái. Ngũ sắc Quang Hà bảo vệ đại điện chợt ló lên rồi nhất thời tách ra, để lộ ra một cái khe hở nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp Quang Hà lại chợt ló lên rồi hợp lại như lúc ban đầu. Mà trong một khắc công phu này, chỗ cửa điện chợt có ánh kim quang lói lên, một đảo nhân ảnh quỷ gì đã hiện ra tại nơi đó và từ từ hướng vào trong điện không chút hoang mang tiêu sái đi đến. Bóng người này mặt thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt oanh quang lưu chuyển đúng là hàn lập. Khí tức của hắn so với hơn 10 ngày trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên dược lực của liệt dương thần đan hoàn toàn bất phàm. Đa tạ tiên sinh đã đến tương trợ, pháp lực của tiền mối đã được khôi phục. Phụ nhân chủ động đứng dậy đón chào, nhiệt tình gì thường hỏi thăm. Thiếu nữ châu Nhi kia mặc dù có chút ca, hơn o, gơ, nơi tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng sản dứng dậy. Liệt xương đan tuy rằng bất phàm nhưng thương thế của ta cũng thật sự không tầm thường, mới chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Bộ phận còn lại không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi. Bất quá nếu địch nhân của quý tộc không phải là quá mạnh mẽ mà nói thì tại hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực. Hàn Lập mỉm cười nói. Phụ nhân lúc mới đầu nghe nói pháp lực của Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàn Lập thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra thần thông của đối phương hẳn là con trên phòng trừng của nàng, nếu ca, hơ, o, gơ, nơ, như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy? Trong điện có không ít tế từ hòa xương tục đã từng gặp qua hàn lập nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị hàn tiên sinh này. Hàn lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ. khẽ. Hàn lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lấn chinh nghi ở hai bên. Hắn được phụ nhân ngay đón tới ngồi bên cạnh, sau khi khách khí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm câu nào nữa. Ánh mắt của phụ nhân lành lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng, đám xài nhân đang xì xầm thảo luận lập tức cả chinh ngậm miệng lại. Cả tòa đại điện lại hồi phục sự yên tĩnh nhưng vào lúc này, Hàn lập lại cảm thấy một đảo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình thì hắn nhớ mày, bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn thấy một đôi song nhãn đen dị thường. Dĩ nhiên đây là châu Nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén lại đây. Vừa thấy hàn lập nhìn lại trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện lên vài phần kinh sợ và lập tức đem ánh mắt rời đi. Xem ra lúc trước khi tặng đan dược. Một màn đề hồn thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi đã làm cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ. Hàn lập khói miệng nhít lên trên mặt hiện lên một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt lại sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt. Viên liệt xương thần đan gia đã bị hắn dùng phể linh hỏa điệu đem hỏa linh lực hấp thu hết theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa.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 Cho dù không có đan dược tương trợ thì chỉ cần mấy ngày này cũng đủ cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu linh đan của đối phương thật sự thần hiểu thì hàn lập tự nhiên sẽ không cố ý bội ước không đến. Hắn đã tiến sai lên luyện dư thì hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiến nên cho dù có đụng tới tồn tại cấp hợp thể thì cũng có lực tự bảo vệ mình nhất định. Cho nên đối với chuyện của hỏa dương tộc tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, Hàn Lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày thì địch tung rốt cuộc xuất hiện. Âm, uhm, một tiếng như dòng đất thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổ thành đồng thời vang lên, giống như có đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổ thành chạy như điên mà đến.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 Hoàng cái gì mà hoàng, bản tộc sớm đã làm tốt toàn sách. phía ngoài có ba tầng cấm trí phòng hộ, ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng huyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành. Trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai, đến đây bao nhiêu người rồi nói sau. Phụ nhân ra uy trưởng lão bộ tộc, lớn tiếng trách mắng. Hàn lập đuôi lông mày vừa động, cũng xương đôi mắt nhìn nhưng mặt lại ca, hơn to. Gơ, nơ, chút thay đổi. Hắn trải qua quá nhiều đại trận trường sống như thế nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải đồng tâm. Mà lúc này, tay áo bào của phụ nhân run lên, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu hồng nhắm ngay trung gian đại điện nhẹ nhàng khu lên một vòng. Nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đoàn hồng quang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện biến mất ca. Hơn to, gơ, nơ, thấy bóng sáng. Có âm thanh vù vù nổi lên, một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất trước đồng không thôi sau đó dĩ nhiên hiện ra một tóa pháp trận màu đỏ đậm. Ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng Lệnh bài trong tay phổ nhân lại lay động nhanh vài cách thì ngọn lửa chỗ trước tâm chợt ngưng lại đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến một trượng tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra hỏa diễm đang từ từ chuyển đồng bên trong. Tám gã xà nhân mặc áo bào trắng đột nhiên men theo hai bên đi ra, khi đến cảnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống. Tiếp theo trong miệng lầm bẩm hai tay thì liên tiếp đánh ra các đảo pháp quyết vào kinh cầu. Nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh. Vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xà to cỡ đầu ngón tay rồi đều chui vào trong tinh cầu. Một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện. Chỉ thấy tinh cầu nguyên bản đang hồng lóng lánh mặt ngoài đột nhiên chợt ló lên vài cái sau đó trong ánh lửa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trông hết sức sống động. Hình ảnh này quen thuộc dị thường, rõ ràng là các nơi chốc thổ thành đang xảy ra chuyện. Trong hình ảnh xuất hiện một đội xài nhân được võ trang hạng nặng đang hướng lên tường thành mà đi, ngoài ra còn có một đội xài nhân cưới thành lằn đang từ các nơi tụ tập lại. Trong đội ngũ ở đây có một số xài nhân địa vị cao trong miệng không ngừng quát lớn, mặt mang đầy sát khí. Trong nháy mắt, mấy ngàn xài nhân đã tập kết xong. Xem đến nơi đây trong mắt hàn lập hiện lên một tia kỳ lạ. Pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ nhưng thật ra thì cũng chỉ tương đương với vạn lung châu của hắn. Vấn đề là một cái hỏa dương tục nho nhỏ mà cũng có vật huyền diệu này. Điều này thật là có chút ra ngoài dự đoán. Đem cảnh tượng chuyển đến phía ngoài tường thành. Phụ nhân thần sắc âm trầm chốc miệng phân phó nói. Thanh âm làm cho mặt đất sun sỉ càng lúc càng lớn, hiện nhiên đám quái vật này còn cách thổ thành không xa. Tám gã xài nhân phụ trách thúc dục tinh cầu mặc áo bào trắng kia nhất thời đều ra tăng thúc dục pháp quyết. Trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi như bị một mảnh phiến hồng hà bao phủ, một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới. Rõ ràng đây là cảnh tượng bốn phía bên ngoài thành lúc này trời đã trạng vạn tối nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hôn ám. chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào nhưng nhất thời đều không thể phát hiện ra cái gì. nhưng hô hấp của đám xà nhân trong điện lúc này lai cũng không khỏi đình trệ lại. chỉ có hàn lập vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy cảnh này biểu tình so với lúc trước thì không có gì thay đổi.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 Mà ở trên lưng quái vật này lại có một cái bành to như cái nhà, bên trong đều có một bóng người cao thấp bất động đang đứng, mà trên lưng mỗi một đầu cử ngư đều có rất nhiều cái bành như vậy mà hình thể cử ngư này tuy rằng thật lớn nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi, dĩ nhiên cả đám giống như ố linh một chút tiếng vang cũng không có phát ra, từ từ tiếp cận tường thành thổ thành cái này hình như là ô dắp thú chẳng phải phía trên chính là một gã xài nhân áo bào trắng hai mắt trợn lên có chút nói lắp bắp thì thào ô la tộc điều đó ca hơn o gơ nơi có khả năng chúng nó sớm đã bị khoa thị tộc chúng ta diệt sát sạch sẽ rồi mới đúng một gã xài nhân khác dưới tình thế cấp bách lớn tiếng phủ nhận nói đúng vậy như thế nào có thể là tộc nhân này Đúng rồi, chúng nó sớm đã nên biến mất cách đây mấy vạn năm rồi. Đám xài nhân áo bào trắng bên cạnh giường như đều có thêm can đảm liên thanh đồng ý nói. Nhưng lúc này bóng người trên lưng cử ngư hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm tiếp cận đến tường thành, hình dáng mỗi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng thì đám tế tử xà nhân đang nói chuyện nhất thời đều ngậm chặt miệng ca, hơn to.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 Nhân ảnh ở phía trên ô giáp thú, nửa người phía trên nhìn kỳ thì đúng là một nữ tử có làn da màu tím nhạt sai, hai mắt màu hắt lục. Đám người này đều có tóc dài, thân mặt chiến giáp màu đen, trong tay cầm các loại binh khí đen thui, bộ dáng mi thanh mục tú. Vừa lúc này, nữ tử ở phía trên ô giáp thú không tiếng động nhảy xuống nên để hiện lộ ra toàn bộ thân hình. Hàn lập nhìn về phía tinh đầu thấy vậy thì đồng tử chợt co rụt lại. Nữ tử này từ phần eo trở xuống rõ ràng là nửa thân con viết. Thân hình của nữ tử với hơn 10 cân y, a chân thật nhỏ phối hợp nửa trên hình người, cho dù là hàn lập khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy nổi lên một trận xa gà trong lòng hơi phát lạnh. Đám vị tộc nữ tử này giống như mỗi người đều đã được huấn luyện qua, chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng chỉnh tề. Trong đó một nữ tử tựa hồ có thân phận đột nhiên tiến lên vài bước, đi lên phía trước những người khác hướng về phía trước, nhìn bức tường đất rồi đột nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong, hơn nữa còn thẻ ra một cái lưới giống như lưới rắn. Khuôn mặt nữ tử nguyên bản mi thanh một tú mềm mại lúc này chợt trở chợ nên hết sức sứ tợn. Sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị dọa mà ngất đi cũng không phải là không có khả năng. Hàn lập tuy rằng không đến mức kinh ngạc như thế nhưng đồng sản cũng hoàng sợ, khói mắt khẽ run dậy một chút. Những người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này. Cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám hỏa dương tục xài nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi. Hừ, cho dù là ô la tục thì như thế nào, chẳng qua là một ít cư nhiệt mà thôi. Năm đó qua thì tục chúng ta có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chúng ta đồng giảng cũng có thể làm được. Mặt khác hai tộc kia sợ dĩ bị diệt tục là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu đã có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay sao? Phụ nhân dừ lạnh mơ to, e, gơ, tay áo bào hướng về phía thủy tinh cầu run lên. Nhất thời hồng quang chợt lóe, ánh lửa bốn phía tinh cầu đều tắt cả tóa pháp trận đình chỉ vận hành tất cả hình ảnh trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đám xài nhân áo bào trắng vừa nghe được lời này thì tinh thần chấn động, đồng thời khom người sưng phải. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ thoáng cách đã biến mất hơn phân nửa trở nên phấn chấn vị thường. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa động. Khói miệng lộ ra một tia cười thâm ý sâu sắc. Vừa rồi phổ nhân nhìn như chỉ hừ nhẹ bình thường một chút, nhưng chỉ thật đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần nào đó. Bí thuật này tuy bí ẩn dị thường nhưng đối với người đã tu lương qua đại diễn quyết như Hàn Lập mà nói thì lại dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu không đám tế tử cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như thế. Nếu đã biết hành tung địch nhân là tốt rồi. Các ngươi chia làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến. Nếu đụng độ với Âu La tộc tế tử thì nhất định phải ngăn lại. Nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này thì lập tức lấy tộc quy trừng chỉ đương trường. Phụ nhân đứng dậy lành lạnh phân phó nói. Hai bên xà nhân liền nghiêm nhị đứng lên cùng thi lễ tuôn mệnh sau đó sửa theo an bài ban đầu quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện. Trong nháy mắt trong điện chỉ còn lại có phụ nhân cô gái cùng với hàn lập và bốn gã xà nhân khác. Bốn gã xà nhân này tuổi cũng không nhỏ, đều có tu vi tiết đan sơ kỳ, xem như tồn tại có tu vi gần với phụ nhân trong tộc. Hàn lập thẳng nhiên đưa mắt nhìn quét bốn gã xà nhân này một cây sau đó liền không thèm để ý đến nữa. Phụ nhân thở dài một hơi quay đầu lại nhìn hàn lập muốn nói cái gì đó nhưng ngay tại giờ phút này bỗng nhiên tứ phía nổi lên tiếng nổ kinh thiên đồng địa rồi âm thanh bảo liệt lập tức liên miên vang lên không hứt mặt đất một lần nữa chấn đồng phát ra thanh âm ầm ầm, Đã bắt đầu công thành. Sắc mặt phu nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói. Như thế nào, hỏa đảo hữu không tính toán đi ra ngoài sao? Hàn lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài căn bản là không cần thiết. Nếu ta không đoán sai thì cao tầng của Âu La sẽ chủ động tìm tới nơi này. Phu nhân lắc đầu nói. Nga có loại sự tình này. Hàn lập thực sự có chút ngoài ý muốn. Và thì bộ tộc chúng ta cùng Ula tộc là sinh tử đại địch nên đối với tập tính của chúng nó cũng hiểu biết một ít. Tuy rằng ta đã xem tất cả cấm chế mở ra nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn được thần thông giả chân chính trong tộc này. Bọn họ tối an hiểu bí thuật ẩn nặp lẻn vào nên khi đối địch bao giờ cũng hoan gì trước tiên đem người có tu vi cao nhất bên đối phương đánh chết. Sau đó thông danh hành hạ đến chết các đê giai đối thủ khác. Phụ nhân miễn cứng cười giải thích hai câu. Chuyện này đang được nhóm hiệp thư các đánh máy lại từ phai ảnh, nếu muốn chuyển ra nhanh hơn mời ré vào đây giúp chúng tôi một tay. Thì ra là thế. Hàn lập sờ sờ cằm lộ ra vẻ có chút suy nghĩ, nhưng một lát sau khẽ cười một tiếng, nói một câu làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến. Nói như vậy, vì ẩm nấp ở bên cạnh đảo dấu này đều không phải là người do hỏa đảo dấu bố trí đến để trợ giúp. Vậy để ta đây thỉnh hắn đi ra. Cái gì chúng nó đã đến đây? Phổ nhân thất thanh đứng lên. Nhưng nàng vừa xuất lời thì hàn lập đột nhiên vung tay hướng tới phía một cây cột vỗ phủ cận dư không đánh ra một trào. Nhất thời một cái bàn tay to trong suốt từ sư không hiện ra nhằm hướng cây cột vỗ hung hăng chụp tới. Phúc, một tiếng, bàn tay to chưa trộp chúng được gì thì từ cây cột đắt liền có một đao hắc quang dích bắn ra. Sau khi chợt lóe ra xa, xa, xa hơn hai mươi trượng thì linh mang chợt lóe độn quang này liền hóa thành một gã ô la tộc nhân hiện ra. Phụ nhân cùng hỏa xương tộc nhân vừa thấy người ô la nhân này thì nhất thời kinh hãi đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyển thì trong tay liền có một thanh đoàn con màu đỏ đậm. Trông giống như là làm bằng đá. Bốn gã xài nhân áo bào trắng khác nhau trong tay cũng nhón lên một cái trong tay đều xuất hiện một cái ngân trường nhận, hàn quang lóng lánh giống như một con rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu. Hai tay cô gái hạ xuống, hoàng đại cung trên lưng không biết khi nào đã tới trong tay và một mũi bạch cốt tiếng cũng chợt ló lên, tên đắt lên cung. Ô la nhân bị hàn lập bức ra có làn da tiếng nhạt, nhưng hai con mắt lại màu ngân chói mắt làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ vị. Mặt nó không chút thay đổi nhìn chầm chầm vào hàn lập đối với hành động của đám phụ nhân thì căn bản là thở ca, hơi to. Gơ nơi thèm để ý trong miệng đột nhiên lạnh như băng nói. Khí tức của ngươi không đúng, không phải là hoa thị tộc. Là thượng tộc nhân của bộ tộc nào? Có thể khám phá ra ẩn lạc thuật của ta thì chỉ có thể là bạch nhãn tộc hay là thiên huyến tộc. Vì ô la nhân này hiển nhiên đã nhận sai hàn lập thành vị tộc nhân của hai bộ tộc có linh một thần thông nổi tiếng trên lôi minh đại lục. Hàn lập mỉm cười, chưa nói gì, ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đại điện đảo qua rồi một ngón tay lặng lặng điểm tới một cái. Phúc suy, một tiếng, một thanh tiểu kiếm như tia trước bắn ra, chợt lóe một cách đã bay tới chỗ đó mà chạm xuống. Có một tiếng vang nhỏ rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đảo ô mang bay ra cùng tiểu kiếm nhất thời đan vào nhau. Đồng thời một đảo âm ảnh từ từ bay ra. Lam mang trong mắt hàn lập chợt ló lên thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quang đại phóng kiếm quang trong nháy mắt đen hắc mang chém nát rồi lập tức chợt ló lên đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện. Tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội. Bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh tới nhưng kẻ này cũng thật bất phàm thân hình khẽ uốn éo một cách đắt liền hóa thành một cây hắc ti bắn ra ngoài chỉ trước lên một cái hắc ti đã hiện tại ngoài mười trường, nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng nhoáng lên một cách đồng sàng hóa thành một cây thanh ti mau chóng đuổi theo hắc ti nguyên bản muốn dừng lại nhưng thấy thanh ti chợt lói lên bay đến trước mặt mình thì cả kinh lại bắn ra xa, xa trong phút chốc cả đại điện liên tục vang lên tiếng suy suy một thanh một hắc hai đạo quang tia Một trước một sau như ẩn như hiện không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lưỡng đảo Quang Tia còn đang ở bên này đại điện thì ngay sau đó đã thấy quỷ gì hiện ra tại một chỗ khác trong góc đại điện. Hai người độn tốt cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong điện trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đảo quang ti độc nhất vô nhị, chợt ló lên đồng thời bắn về bốn phương tám hướng. Thấy vậy hàn lập khẽ nhớng mày khẽ vung một tay đem thanh ti quay về, sau một cái chớp đồng thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm thu vào trong thân thể. Thủy trung từ đầu tới cuối trên mặt hàn lập vẻ mặt đều phong thong dị thường, giống như là phổi bụi mà thôi. Mấy đảo Hắc Ti kia sau khi phân công nhau bắn đi trên không trung đại điện xoay quanh một cây rồi một lần nữa tụ lại hóa thành một cây. Sau đó Ô Mang chợt lóe, hiện ra một gã Ô La nhân con mắt màu đạm kim. Nàng này hung tợn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đạm kim này, phụ nhân thân hình run lên. Kim Ngân song đồng quả nhiên là sư nghiệp của Âu La Vương tộc, đại tế ti của lưỡng tộc cũng là do các ngươi đồng thủ đánh chết ta. Nói xong lời này, nàng nhìn chầm chầm vào Âu La Nhân mới xuất hiện trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. Hừ, ngươi thật có chút nhắn lực. Nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc. Ô la nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn, trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn. Lúc này, tên ô la nhân xuất hiện trước kia thân hình nhoáng lên một cái, phảng xuất như ủy mị biến mất, ngay sau đó lại hiện ra bên cạnh ô la nhân mắt màu kim đồng, sóng vai đứng cùng nhau. Hàn lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt híp lại một chút. Hai ô la nhân này trên người có một tầng linh quang quỷ gì bao phủ, lấy thần niệm cường đại của hắn mà cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu tu vi sâu cản của đối phương. Xem ra đối phương khẳng định là có gì bảo hộ thân, nhưng không biết là loại bảo vật nào. Trong lòng cân nhắc như thế nên Hàn Lập không có ý tứ lập tức ra tay. Phụ nhân đứng một bên ánh mắt chớp đồng vài cái, chưa kịp nói cái gì thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên dương hoàng đại cung trong tay lên mà kéo, cốt tiếng trong tay buông lỏng ra. Phúc suy, một tiếng, một đảo hoàng bạch lưỡng quang bắn vọt ra rồi lập tức run lên, nhất thời đầy trời đều là tên vàng nhắm vào hai tên ô la nhân đối diện bắn tới. Theo suy nghĩ của châu Nhi. Dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi nên tự nhiên là không cần nói cái gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường. Thấy vậy, phổ nhân đầu tiên là cả kinh rồi lập tức cắn răng một cái, đâm lao phải theo lao, hồng đoạn côn trong tay vừa động liền hóa thành một con hỏa dao đỏ đậm rời tay bắn ra. Xà nhân áo bào trắng tứ phía thấy vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, ngân trường nhận trong tay cùng huy động phát ra từng đảo ngân ánh hùng hổ chém thẳng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy người hỏa dương tục liên thủ khởi xướng công kích. Các loại liên quan đan vào nhau. Sống như trong nháy mắt có thể đem hai gã ô la nhân bao phủ bên trong dù thân ở trong thế công cuồng mãnh như thế nhưng hai nữ nhân ô la lại bỗng nhiên nâng một tay lên rồi một đoàn điệu mang bảo phát ra chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc quang vượng quay tròn nhanh trước người nhị nữ phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1544 Linh tuyển tà quang Tiếng gầm rú nổi lên Các loại công kích chợt đánh tới phủ cận vần sáng Các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt thanh thế cực kỳ kinh Người tựa hộ như ngay sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vượng xé sách sập nát Nhưng vào lúc này, phía trong hắc quang vượng chợt toát xa quang mang chim ngân thâm thúy kỳ lạ Tùy theo đó Hai quần sáng nọ cùng chứng khuyết tán ra rồi hai hóa làm một. Một phiến hát quang đường kính mấy trưởng hiện ra, chỗ trung tâm của phiến hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ đan vào nhau mà chớp động liên tục, vô luận là vô số tiến thì hay là đạo mang của bốn gã xài nhân tế tự, mà thậm chí ngay cả hỏa sao do bảo vật trong tay phổ nhân biến thành đều bị hút vào trong đó không thấy bóng sáng đòn công kích liên thủ này thanh thế thật lớn nhưng lại giống như phù sung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy dưới bóng hắc quang có hai cái thân ảnh đứng yên bất động cùng bốn đảo nhãn thần lạnh như băng. Tuyện linh tà quang. Các ngươi dĩ nhiên đã tu luyện thành công thần thông này. Hỏa dương tộc nhân trong điện thấy cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống, mọi công kích trong tay bóng nhiên ngừng lại phụ nhân thì trong miệng lại chua xót thì thảo một câu. Nhưng Kim Ngân song đồng ô la nhân đứng đối diện vào lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động, một tay vừa nhất vươn một ngón tay nhằm ra xa, xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người phổ nhân và thiếu nữ. Chỉ thấy hắc quang vùng lâm run lên rồi hai đảo Kim Ngân tế ti chợt ló lên dích bắn ra. Mau tránh xa không nên đón đỡ. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng cảnh báo châu Nhi đồng thời bên ngoài thân thể bạch quang chợt lói lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay đi tránh né. Thiếu nữ đồng sản trong lòng dùng mình, nhưng tu vi của nàng chỉ có kim đan kỳ, muốn phi độn thoát ra thì đã có chút không còn kịp rồi, một đảo kim ngân tế ti giống như thuấn si thoáng một cách hiện ra trước mặt xơi vào đường cung lúc này hai tay nàng chỉ có thể vội vàng hành động một cây cốt tiến hủy gì đã hiện ra trên hoàng đại cung một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra một tiếng tiếng sợi cung cực lớn truyền ra hoàng bạch linh quang đại phóng cốt tiến ra khỏi cung đã lập tức hóa thành một đạo tột sáng to cỡ cánh tay điên cùng phun ra vừa lúc đón nhận kim ngân tế ti đã đến trước người. Hai cây này thanh thế rất lớn nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vô thanh vô tức. Tiếp theo cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàng bạch Linh Quang chợt ngưng lại rồi liền quỷ gì bắn quay ngược trở về. Cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh nhưng trong khoảng cách gần như thế mà công kích phát ra lại bất khả tư nghĩ bắn ngược trở về nên căn bản là không thể kịp phòng ngự cái gì trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hãi đại cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên chẳng trước người. Một tiếng vừa rồi có bao nhiêu uy lực thì nàng rất rõ nên không hề hoài nghi nếu bị trúng một kích phản về này thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo.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 Ngay trong nháy mắt này đột nhiên có người đưa tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ. Thiếu nữ nhất thời được bao bọc trong một mảnh thanh quang rồi biến mất ca, hơn o, oh, gơ, nơ, thấy bóng sáng. Lúc này âm thanh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Thiếu nữ cả kinh, hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn 10 trường cột sáng vừa rồi đã xuyên thùng vị trí nàng đứng lúc trước. Thừa thế còn bắn vào đại điện đánh đổ vách tường phủ cận. Kết quả cuối cùng sau khi va chạm với ngũ sắc quang hà trên cấm thế thì bộc phát ra một đoàn linh quang trói mắt rồi sau đó biến thành hư ảo. Bất quá kim ngân tế ti đi sát theo sau cột sáng đang đánh tới vách tường thì bỗng nhiên lại biến đổi phương hướng mà chích bắn tới trước người thiếu nữ. a Thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng không chờ nàng kịp có hành động gì thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên, chỉ thấy mơ hồ một chút rồi lại thấy bản thân mình lại một lần nữa thuấn phi đến một địa phương khác phủ cận. Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau nàng có một người, một tay chắp sau lưng, một tay tùy ý gì thường nắm lấy cổ áo nàng thần sắc đạm mạc gì thường. Không phải hàn lập thì còn là người phương nào. Ở xa xa Kim Ngân Tế Ti kia sau khi lại một lần nữa thất bại thì chợt ló lên không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến tựa hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua. Ở một nơi khác trong đại điện, một đảo Kim Ngân Tế Ti khác đồng sáng đang truy đuổi theo phổ nhân bay tán loạn khắp nơi. Mà phổ nhân dù sao cũng có tu vi nguyên anh, dưới tình huống toàn lực phi đồng hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo bào trắng đem ngân mang trong tay nhắm tới kim ngân tế ti diên cuồng cảm trở nên nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Có thể phản lại công kích Cái này thật có chút ý tứ. Hàn lập thì thảo nói một câu nhưng tay áo bào run lên, một mảnh hà quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu Nhi. Nhưng kim ngân tế ti này sau khi chui vào trong đó thì chỉ thoáng một chút liền dường như không bị ngăn cản lại xuyên thủng mà ra bộ dáng không bị nguyên từ thần quang khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch Nhưng, xanh, một tiếng. Một tầng ngũ sắc quang diễm lại hiện ra đem kim ngân tế ti thu vào trong đó. Tế ti nguyên bản đồn tốc kỳ khoái vô cùng vừa tiến vào trong quang diễm thì lại giống như là cá lọt lưới, lập tức trở nên chậm chạp vô lực. Hàn lập khóe miệng nít lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười của hắn lại như động lại bởi vì trên thân kim ngân tế ti đột nhiên xuất hiện quang mang thì lạ đại phóng. Sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu, chợt ló lên một cách đã chạy thoát ra khỏi ngũ sắc quang diễm rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ. Kinh biến như thế làm cho Châu Nhi thần sắc mới hòa hoán trong lòng lại phát lạnh nghĩ lần này thật sự tuyệt sẽ không may mắn tránh thoát được. Nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Đạo tế ti này ta. Hơ to, gơ, nơi có chút xấu hiệu nào nhóng lên một cách đắt lại quỷ dị tiêu thất trước người đồng thời ngay xót xó khoảng không gian sau lưng hàn lập chợt sao động. Kim ngân tế phi lóe lên chui ra khích bắn đến. Biến hóa này cực nhanh, giống như điện quang đá lửa. Trên mặt hàn lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên nhưng cũng không thèm tránh né chút nào, chỉ thấy trong mắt hàn mang chợt lóe và há mồm ra. Xanh, một tiếng, một đoàn ngân hỏa cầu chợt phun ra, sau khi ló lên thì cùng kim ngân tế ti va chạm vào nhau. Lại một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện. Kim ngân tế ti ngay cả nguyên từ thần quang và ngũ sắc hàn diễm đều không thể vây khốn được lúc này lại đang bị ngân diễm bao vây lấy, liền giống như gặp phải khắc tinh, chỉ thấy kêu lên, tư lưu, một tiếng rồi thu nhỏ lại tớ quả trứng gà. Mà ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt tế ti một chút thì lại biến hình, biến ảnh thành một con chim nhỏ màu ngân sắc. Lúc này bằng mắt thường có thể thấy bên trong chim sắc ngân quang cầu chim ngân tế ti đang tan rã với tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngân sắc hỏa điệu lập tức mở hai cánh ra, phát ra một tiếng thanh minh đắc ý rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóng lên biến mất một cách quỷ mị Mà tiếp theo, tại một góc khác trong đại điện đảo Kim Ngân Tế Tuy đang đuổi theo phổ nhân khiến nàng chật vật không chịu nổi kia, phía trước Ngân Quang chợt ló lên rồi hỏa điểu không một tiếng đồng chui ra. Thoáng cái há mồm đã đem Tế ti trốn tránh không kịp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tùy theo, xanh, một tiếng vang nhỏ thân hình Ngân sắc hỏa điểu ngay tại chỗ bảo liệt rồi hóa thành nhiều điểm Ngân Quang mà tiêu thất. Lúc này... Hàn lập mới tựa như cười như không cười xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai gã ô la nhân phía xa xa. Tình hình giao thủ vừa rồi thoạt nhìn như sức tạp dị thường nhưng thì thật cũng bất quá chỉ trải qua mấy cái vô hấp mà thôi. Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ xa vẻ may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này các nàng mới rốt cuộc mới hiểu được vì sao lướng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết giết như thế. Đừng nói là lướng tộc đại tế ti kia thần thông không bằng phổ nhân được ăn luyện tiên quả mà cho dù tu vi có cao hơn phổ nhân mấy bậc thì cũng quyết không thể ngăn cản được một kích của tuyển linh tà quang này. Hàn lập suy nhiên ngoài ý muốn có thần thông có thể khắc chế được tà quang này, điều này làm cho nàng cảm thấy mừng sỡ, cảm thấy may mắn. Thực rõ ràng. Hai gã ô la tộc nhân này cũng không phải là kẻ mấy người các nàng có thể ngăn cản được, toàn bộ phải trông cậy vào vị, hàn tiên sinh, mời đến này. Nghĩ đến đây, phổ nhân không lướng lửa lên tiếng nhắc nhở. Hàn tiền bối, nên cẩn thận một chút, linh Tuyền tà quan kia chẳng những có thể hất ngược cơ, o, gơ, nơ chích lại, khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế. Hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn chúng là lập tức lan ra toàn bộ thân thể, căn bản là không thể thu trừ. Năm đó không ít tục nhân thần thông bản tục đều là chết thảm dưới thứ tà quang này. Phụ nhân có vẻ thật sự lo lắng, ngân sắc hỏa điểu kia sau khi từ trong cơ thể hàn lập bay ra hấp thu linh tuyển tà quang thì về sao không biết có lưu lại di chứng gì không? Kỳ độc Hàn lập thần sắc vừa động thực sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá Phệ linh thiên hỏa nếu có thể cắn nuốt cái gọi là linh tuyền tà quang này thì tự nhiên là cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy đi có thể nào tổn thương đến hắn mảy may. Đương nhiên là về quy năng của Phệ linh thiên hỏa, hàn lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì, chỉ nhìn nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gã ô la nhân đối diện lúc này cũng không có rời đi. Người dĩ nhiên cắn nút linh tuyển tà quang. Trong đám hát quang, hàn la không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gã ô la vương tục nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn ngập sự cực kỳ kinh ngạc. Hát hát! Hai loại thần thông này của các ngươi cũng thật là có chút quy lực, đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện đến nơi, nếu không cho dù ta linh hoạt tới mấy cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế như thế. Tốt lắm, xem ra lần này tới thật sự cũng chỉ có hai người các ngươi. Nên sớm xem các ngươi đổi đi rồi, ta còn muốn trở về tĩnh dưỡng. Hàn lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dĩ nhiên một bộ căn bản không đem hai người đối diện để vào trong mắt, nói xong thân hình nhoáng lên một cái cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. Hàn lập bước nhìn như không mau nhưng mỗi bước bước đi lại kéo dài đến mấy trường, chỉ thấy chớp lên mấy cái thì đã cách hai gã ô la vương tộc bất quá hơn 20 trường. Mà cùng lúc đó, trên người hàn lập kim quang đại phóng, một tầng lân sáp kim sắc quỷ dị hiện lên đồng thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vững từ từ trồi lên. Mà trong trung tâm vần sáng này rõ ràng có một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng. Trong ba khuôn mặt của pháp tướng thì có hai cái rõ ràng gì thường Giống hệ khuôn mặt hàn lập mà thân mình pháp tướng tỏa ra chim sắc chói mắt cũng sấp xỉ thật thể bình thường. Vừa thấy hàn lập hiển lộ ra dị dung như vậy, không riêng phổ nhân cùng hỏa dương tộc nhân mà ngay cả hai gã ô la vương tộc cũng cảm thấy hoàng sợ. Cơ hồ một chút trần chờ cũng không có. Trong phiến hắc quang vững kia có âm thanh vù vù nổi lên, đột nhiên toàn thân run lên biểu hình vặn vẹo rồi chợt lói lên hóa thành một cái hắc cử nhận dài chừng bảy tám trưởng minh đón phía trước hàn lập, hung hăng chạm xuống. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Trương 1545 trảm sát. Cự nhân toàn thân tối đen như mực bên trong có một đảo kim ngân quang hồ trước đồng không thôi có vẻ thần bí phản phần. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mắt, một cánh tay vừa nhất hướng ra phía xa xa, xa trộp ra một trào. Trên đỉnh đầu màu vàng pháp tướng bỗng nhiên trợn tròn bốn mắt. Sáu cái cánh tay vung lên đồng dạng cũng như đang ôm đồm cái gì, bộ dáng của động tác này giống hệt hàn lập phía dưới. Quanh, một tiếng nổ vang lên. Một cái bàn tay to màu vàng thể tích không thua gì tự nhận hiện lên phía dưới cử nhân rồi nâng lên trên. Hai cây va chạm với nhau kim quang trong hát mang điên cuồng ló lên một trận nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút sức mẻ cự nhận cứ thế mà bị chặn ở giữa không trung. Hai gã ô la nhân đối diện thấy cảnh này thì đều cả kinh nhưng gã kim đồng ô la nhân hai tay liền bấm thần chú thân thể trong nháy mắt cuồng trứng lên to lớn gấp mấy lần đồng thời sau đuôi kim quang chợt lóe, huyến hóa ra một cái vĩ câu thật lớn ánh vàng rực rỡ. Vừa động một cách đa sống như tia trước chạy nhanh tới chỗ hàn lập. Ngân đồng ô la nhân đứng sóng vai cùng nàng kia lại há mồm, sắc mặt dữ tợn. Trong yết hầu phát ra một tiếng hét nhẹ giống như thú gầm. Tiếp theo trên đỉnh đầu nàng hiện lên một mảnh xương mù màu trắng trong xương mù thật thoáng có ngân quang trước đồng rồi hiện ra hư ảnh một con viết mặt người thật lớn. Chỉ thấy ngân quang chợt ló lên, tư ảnh khí nhiên hóa thành một đảo ngân mang lao thẳng tới Hàn Lập. Chưa đến gần mà con giết mặt người này đã khá to mồm phun ra một mảnh màu bạc quang hà phủ xuống. Đối mặt với một chiếc liên thủ của hai gã ô la vương tộc, vẻ mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi. Nhưng một ốm tay áo bào của hắn run lên, nhất thời hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn ra thoáng một cái đã hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm quang nhằm hướng về phía màu vàng cự câu. Chỉ thấy chim câu kêu lên vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu tựa hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng gì đó nhưng ngay sau đó thanh quang chợt lói lên vô số thanh ti chụp xuống kim câu nhất thời gào thét một tiếng rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống dưới khiến cho tên kim đồng ô la nhân kia kinh hãi cùng lúc đó đối phó con chết mặt người kia hàn lập vừa nhất tay kia năm ngón tay mở ra bàn tay trở nên tối đen như mực Năm ngón tay hơi hơi vừa động trước người Hàn Lập lập tức hiện lên một quần sáng màu xám đen con dếp mặt người đang phun ra ngân hà ép xuống dưới. Tiếp theo quần sáng mờ trong lòng bàn tay hắn chợt ló lên rồi một tòa đen tiểu sơn đen tuyển quỷ dị điện lên. Hàn Lập nhìn con dếp mặt người đã tới phổ cận tùy ý lập bàn tay. Một màn kinh người xuất hiện. Tiểu Sơn trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, không gian phía trên con giết mặt người sáo động Tiểu Sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám. Nhưng giờ phút này, sau khi hắc sắc Tiểu Sơn hiện lên thì bên ngoài lại có một trận ô mang lưu chuyển thể tích trong nháy mắt cơm u to, gơ, nơ trứng gấp trăm lần biến thành một ngọn núi màu đen cao vài trục trượng. Ngọn núi hơi cử động cách đã bám chặt vào lưng con dếp mặt người. Tư ảnh con giết mặt người đầu tiên hiện ra biểu tình cực kỳ thống khổ, đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh tê tê quái gì thân hình bị cử lực đè mà rơi thẳng từ trên không trung xuống. Thuyệt! Ngân đồng o la nhân phía sau thấy vậy thì cả kinh. Hai tay cuốn huyết biến hóa pháp huyết giống như bánh xe nhưng trên gương mặt thanh tú lại hiện ra một cái ngân văn trông có vẻ giữ tợn dị thường. Tiếp theo nàng há mồm phun ra một ngụm máu huyết màu bạc nhạt. Ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng liền, xanh, một tiếng, hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc. Sau khi chợt lóe lên thì lướt qua nhập vào trong thân thể con dết phía xa xa không thấy bóng sáng. Phía xa xa con giết mặt người giống như được tăng thêm uy năng gấp bội thân hình đang đau đớn dưới tiểu sơn lúc này chợt phát ra ngân quang sáng ngời, dĩ nhiên có thể dưới sự đè nén của hắc tiểu sơn mà sung đùi đắc ý đứng lên. Thậm chí nửa thân mình dưới đem tiểu sơn gắt gao cuốn lấy bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình. Nhìn thấy tình hình này trên mặt hàn lập hiện lên một tia thần sắc kỳ quái rồi bàn tay tối đen hướng về phía tiểu sơn xa xa đồng thời trong miệng nhẹ phát ra một câu trọng. Hắt sắc tiểu sơn run lên bên ngoài đọt nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xám trắng, mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Con giết mặt người nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào thân thể giống như lưu tinh từ trên cao nhanh chóng rớt xuống. Sau một tiếng nổ kinh thiên đồng địa cả đại điện đều trước lên một trận kịch liệt, hát sát tiểu sơn đã đem con giết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trường xung quanh, mặt đất bóng sụp xuống hơn trường để lộ ra một cái hú to kinh người. Mà hắt sắc tiểu Sơn lúc này đang vững vàng nằm ở trung tâm cái hố to. Phía dưới con giết mặt người sau khi gào thét một tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất. Nguyên từ thần Sơn sau khi được hàn lập xung nhập với cái thạch đôn cổ quái kia thì trọng lượng của nó đủ có thể so với vạn trưởng cử Sơn chân chính, do đó con dếp kia sao có thể thừa nhận được. Mà ngay lúc dư ảnh của con giết bị diệt thì trong nháy mắt ngân đồng ô la nhân ở xa xa sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc này đây máu tươi không phải là đạm màu bạc mà có màu hắc hồng gì thường. hết thảy việc này cũng bất quá xảy ra trong mấy cái hô hấp. Một tên ô la nhân khác bởi vì chính mình biến thành màu vàng tự câu bị phi kiếm của hàn lập dễ dàng chạm nát mà có chút sợ run lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình bóng nhón lên một cái vọt đến phía sau ngân đồng ô la nhân đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Ngân đồng ô la nhân sau khi trên người ánh kim ngân đại phóng thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều. Hàn lập lại hừ lạnh một tiếng, hướng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm không chung phất tay một cái. Tất cả phi kiếm run lên, phá không kích bắn tạo ra vô số đảo thanh ti bắn đi. Hai gã ô la nhân thấy vậy thì trên mặt rốt cuộc hiện ra thần sắc kinh sợ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì đột nhiên đồng thời vung hai cánh tay lên, hai vòng sáng màu đen quay tròn hiện lên đem thân hình hai người bao bọc lấy trong nháy mắt công phu này hơn 10 đạo thanh ti mang theo âm thanh suy suy bắn lên trên vầng sáng màu đen hàn lập thấy cảnh này trên mặt lệ sắc chợt lói lên trong lòng không chút do dự thúc giục kiếm quyết thanh ti sau khi run lên thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước nhưng sau khi theo kiếm quang chợt lói lên thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm giống như là cồn tại thành từng đảo hư ảnh Đây đúng là hàn lập sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa dư mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vầng sáng màu đen một cái thì liền giống như có tiếng nổ kích bắn xuống. Bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với vầng sáng màu đen thì thanh quang chợt ló lên nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thủng mà qua. Vầng sáng màu đen dĩ nhiên giống như không còn tồn tại nữa bộ dáng như không thể ngăn cản hai gã ô la nhân phía dưới hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nhị này phát sinh, mắt thấy bóng kiếm đã đến gần thân, hai người hoảng sợ vội vàng đồng thân phân biệt hóa thành lưỡng đảo hắc tuyến chích bắn mà ra bỏ trốn mất dạng. nhưng khoảng cách gần như thế mà tốc độ công chích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy, hiển nhiên muốn đi cũng đã muộn. Chỉ thấy vô số bóng kiếm đan vào nhau xuyên tới đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra thân hình hai gã ô la nhân này liền bị xuyên thủng nát bấy. Xa xa thấy hết thảy cảnh này, phụ nhân châu nhi cùng hỏa dương tộc nhân nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhưng trong mắt Hàn lập lam mang chợt lóe thân hình đột nhiên nhón lên một cái người liền lập tức mang theo một chuối tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã đưa tay tìm tòi đồng thời nhắm hướng phủ cận sống như tia chớp dư không phát ra một trào có hai tiếng phúc suy Chầm đục phát ra trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng màu bạc ngọn lửa. Trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lói lên rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó. Đúng là một con giết màu vàng và một con giết màu bạc. Hai con giết này chỉ dài có một tất nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân. Dung mạo rõ ràng là bộ dáng hai gã ô la nhân lúc trước. Hai con giết nằm trong sự bao vây của ngọn lửa màu bạc, trong miệng chi chi kêu lên thất thanh trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ. Phải biết rằng hào quang màu bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyển tà quan kia. Nếu đổi lại là loại cấm chế khác thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được nhưng lại bị hàn lập cố tình dùng thể linh thiên hỏa là khắc tinh vây khốn nên một chút đã thành cá trong lưới. Hàn lập cũng căn bản không có ý tứ thả nguyên thần của hai gã ô la nhân này ra nên liền đem hai đoàn hỏa diễm màu bạc trên tay hợp lại rồi tùy ý trà sát. Hai con dếp trong hỏa diễm màu bạc sau khi hỏa diễm trà sát thì thu nhỏ lại, sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đảm. Bản thể của hai con dếp vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành hai cỗ khói xanh tiêu tán. Đến lúc này... Mới tính là Hàn Lập đã hoàn toàn xếp chết hai gã ô la tộc dương này. Bất quá hắn cũng thật sự không có để ý nhiều đến việc này bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã ô la nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải linh tuyển tà quan kia có chút cổ quái mà nói thì sớm đã bị hắn trong nháy mắt diệt sát. Chuyện! Bất quá Hàn lập lại rất để ý đến việc không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét ra tô vi hai người ánh mắt vừa chuyển bỗng nhiên rơi xuống trên hai cái tàn thi kia. Một tay đưa ra, hai cái tàn thi bay lên không hướng về phía hắn từ từ bay tới. Hai mắt hàn lập tiếp lại, Lam mang trước động cẩn thận điều tra một lần. Chỉ một chút hai mắt hắn bỗng nhiên sáng người đưa tay phất một cái. Có hai tiếng. Sưu sưu chuyển đến rồi hai cái khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra, rơi xuống trong tay hàn lập. Truyệt! Hàn lập cúi đầu nhìn vào, thần sắc bóng nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lập chuyển, hai cái khăn biến mất không thấy bóng sáng. Đa tạ hàn huyên ra tay tương trợ, an cứu mạng này, nhiều thế hệ hỏa dương tộc chúng ta nhất định sẽ không quên. Lúc này, phổ nhân mang theo thiếu nữ kinh hỉ đi tới. Không thể che giấu được thì sắc nói. Về phần hàn lập vừa rồi lấy đi hai cái khăn đen thì căn bản là không đề cập tới một câu. Giờ phút này nàng mới chính thức biết thần thông của hàn lập còn lớn hơn dự đoán còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần đồng thời cũng chính sợ gì thường. Châu Mi vừa rồi thấy Hàn Lập đại triển thần thông đối mặt đã đem thủ phạm diệt tục mà các nàng cho rằng không thể ngăn cản dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoảng sợ. Nàng tuy thận trọng không có nói cái gì nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đồng giảng thêm phần chính cẩn. Về phần đám tế tự xài nhân kia cũng súng lại thần tình tươi cười, một bộ rất là cung chính. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ. Dù sao lần này đã ra tay thì đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia ta cũng sẽ giúp các ngươi đuổi đi. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ thì lại khẽ cười mo tiếng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đôi vui mừng trong miệng liên thanh cảm ơn. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1546 hắc xa Hàn lập mỉm cười đen phi kiếm cùng hắc sắc tiểu sơn thu lại sau đó phất tay áo vào một cái Một đoàn kim quang bắn ra Sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú trông giống như con báo sừng ở trước người vài thước Đúng là báo lân thú Vừa thấy con thú này Phổ nhân và các tế tử xà nhân khác đều ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lương khí. Trên người con thú này tản ra khí tức cực kỳ cường đại làm cho phổ nhân với tu vi như thế cũng cảm thấy trái tim băng giá. Đi đem tất cả ô la nhân giết chết. Hàn lập hơn U, V, Q, Q, O, N, G, tiểu thú thản nhân phân phó một câu. Báo lân thú nghe vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyến hóa ra bảy tám cái hư ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Khi thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái đã ra xa, xa hơn 10 trượng đồng thời chợt lóe lên cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Độn tốt cực nhanh làm cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt phổ nhân có chút tái nhợt sau một lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự chấn định nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ được. bất quá nàng lập tức nhớ tới cái gì bỗng nhiên lấy trên người ra một cách lệnh bài nhanh chóng điểm lên không vài cách đồng thời trong miệng lẩm bẩm nhất thời phía trên len bài linh quang chợt lói lên bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đại điện rồi biến mất không thấy. nếu sự tình đã giải quyết xong thì hàn mỗ sẽ không ở lại đây nữa ta về trước tính dưỡng đầu linh thú này các ngươi không cần lo lắng, Xong việc nó sẽ trở lại bên ta. Hàn lập bình tĩnh nói. lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế từ hỏa xương tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa, trên người thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. sau mấy chớp đồng thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất tung tích. Chỉ còn lại đám hỏa dương tục xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại tế tử, nếu không phải ngươi ra mặt lưu vị hàn tiên sinh này lại thì chúng ta chỉ sợ thật sự đông xuân gặp tai ương diệt tục. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất có ý may mắn nói. Ai nói không phải, lúc trước. Chúng ta đối việc đại tế tự đem liệt xương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân con có cảm thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra đại tế tự đúng là nhìn xa trông rộng a. Một gã tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu nói. Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười khổ. Hai vị cũng quá xem trọng ta. Ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Chính là trời phù hộ tộc ta, hàn tiên sinh thần thông to lớn còn trên cả sự đoán của thiếp thân. Châu Nhi, ngươi cảm thấy thần thông của hàn tiên sinh so với sư phó của ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng vị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như thế thì chân mày cao lại, sau một lúc lâu mới trần chờ trả lời. Sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ sai, nhưng cho dù sư phó tử thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gã ô la vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể thoải mái diệt sát như thế. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái gì nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lầm bẩm nói. Hàn Tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn tại? Nếu là như thế mà nói thì Ngân Sa Cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng có thể không phải đối thủ. Cái này khó mà nói. Ngân Sa Cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại. Cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa. Phụ nhân thở dài ra một hơi chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mấy tên xài nhân áo bào trắng kia cũng gật gật đầu trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì, nhất thời không người nào mở miệng. Hàn tiên sinh tính toán ở lại hỏa vân đảo bao lâu? Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay ca, hơn to, gơ, Rốt cuộc có một người sau khi do dự một chút thì hỏi, cái này thật sự khó nói. Bất quá phỏng chừng sẽ không lập tức rời đi nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm Lấy tu vi của hàn tiền bối căn bản ca Hơn to, gơ, nơ phải tiểu tục chúng ta có thể giữ lại Tựa hồ biết ý tứ của tên tế tự nọ phụ nhân thần sắc vơ u, v, quy, quy, a động nhưng lại lập tức lắc đầu nói Truyệt Nghe phụ nhân nói như thế Tên xài nhân áo bào trắng trao mày mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Trời! Tốt lắm, việc khác để sau hắn nói. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã ô vương tục đã bị đánh chết nhưng vẫn có thể còn có cao dai ô nhân khác tồn tại. Linh thú của hàn tiên sinh tuy lợi hại không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát sạch sẽ. Chúng ta mau đi ra hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đảo qua áng mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời này thì trong lòng tỉnh ngộ đều khom người xưng phải. Vì thế sáu người vội vàng thu động độn quang bay ra đại điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau Hàn Lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ, đem cấm chí một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi ở trên giường. Ánh mắt hắn trước động trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm. Hai gã ô la nhân có tu vi cao nhất này đã bị đánh chết lại có báo lân thú ra tay tương trợ cuộc chiến thổ thành tự nhiên đã định. Kể từ đó... Hắn tính toán ra coi như đã trả hết nợ tình cảm phổ nhân tặng đan Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời gian đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khói miệng hàn lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì bỗng nhiên một tay vừa lật, hắt quan chợt lói lên rồi một cái khăn hiện lên. Đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã ô la vương tộc nhân. Hàn lập bắt tay vào tìm hiểu trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề mặt hơi tối, hơi mỏng nhưng sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lạnh. Hơi thoáng động mặt ngoài có vô số hắc sắc trí hiệu hiện lên trước đồng, vừa thấy đã biết không phải bảo vật bình thường. Hàn lập nhìn trong chốc lát, sau đó vươn một ngón tay điểm lên bề mặt, chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe, đại lượng linh lực tinh thần điên cuồng chú nhập vào. Tùy theo ngón tay run lên, hắc xa bay lên trời. Sau khi xoay tròn thì hạ u to, gơi nơi hóa thành một vật bán trong suốt, to cỡ một trưởng. Hàn lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy. Một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh xa một đảo thanh quang vào cái khăn. Pháp quyết chợt lói lên lướt qua nhập vào trong hắc xa tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu hàn lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đẩy lại. Một màn kinh người xuất hiện sau khi hắc xa chụp xuống thân hình hàn lập nguyên bản rõ ràng gì thường trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ gì thường tiếp theo hơi hơi trước động vài cái rồi liền biến mất vô tung vô ảnh trong mắt hàn lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái nâng một tay lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể trong mắt lam mang đột nhiên trước động hơn nữa càng ngày càng mạnh một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười Quả nhiên đúng vậy. Nếu hắn không đem linh mục thần thông vận chuyển cực hạn mà nói thì đều không thể trực tiếp khám phá ra kỳ hiệu ẩn hình của hắc xa này. Nghĩ đến lúc trước hai gã ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này lẻn vào trong đại điện. Truyệt! Trong lòng nghĩ như thế. Một lũ thần niệm của hàn lập bỗng nhiên phóng ra ngoài muốn trực tiếp xuyên thủng qua hắc xa nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc xa thì lại giống như rơi vào mê võng căn bản không thể đem xuyên thủng qua hát xa. Xem ra hắn không thể nhìn thấu tu vi của hai gã ô la vương tộc kia cũng là vật này. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy một góc hát xa trong lòng thúc sụp pháp quyết run lên. Hắc xa chợt ló lên quang mang kỳ lạ rồi dĩ nhiên nhập vào trường bào trên người ẩn nặng đi không thấy. Hàn lập lại một lần nữa dùng thần niệm hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần mà trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắc xa này thật sự là nhất kiện bảo vật phù trợ khó được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ gì thường chỉ sợ không kém hóa thanh phù kia.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 Lúc trước nếu không phải tu vi của hai gã ô la nhân rất thấp thì hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu hành tích của hai người. Sau khi cởi khắp xa ra, Hàn Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt thành thành thật thật tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang chợt lóe một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra kim sắc pháp tướng lại chợt lóe lên hiện ra khoanh chân mà ngồi thân hình hàn lập vẫn không nhúc nhích mấy ngày công phu chợt trôi qua trong thời gian đó phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm cùng một số cao sai linh thạch tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ lúc này Hàn Lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật này đặt ở ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy vậy, tự nhiên không dám có gì bất mãn theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàn lập lúc này mới sai để hồn đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, một chút mấy tháng đã qua đi. Trên đảo, phụ nhân cùng đám cao tầng hỏa dung tục không một người nào dám đến quấy xây hàn lập. Nhưng một ngày... Hàn Lập đang yên lặng vận chuyển công pháp đột nhiên mí mắt vừa động mở mắt mắt ra, há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chút động một cái thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu to cỡ nắm tay. Đúng là sệ linh hỏa điểu. Hàn Lập nhìn thấy hỏa điểu trong mắt hiện lên một tia kỳ quái hỏa điểu này thoạt nhìn tựa hồ vẫn sống như trước đây nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì tự nhiên lại phát hiện ra trong cơ thể hỏa điểu tựa hồ có thêm một cái gì vậy. trong mắt hắn lam mang chợt lói lên, một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng chỗ gì thường trong đó. tại trong ngân sắc hỏa diễm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy. Mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyển tà quang đã bị phể linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện. Hai cái này hẳn là có mối liên hệ. Hàn lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niêm thần chú, hướng ngân sắc hỏa điểu trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời hỏa điểu này sang hai cánh ra mà bay múa trên đỉnh đầu hàn lập. Nhưng sau khi bay hai vòng thì hỏa điệu liền há mồm phun ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe kim ngân tế ti này liền đánh tới vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên. Chỉ thấy cấm chế màu trắng mờ chợt nhoáng lên một cái kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường mà qua. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ.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 Mục tiêu đổi thành một cái ghế sửa bằng gỗ trong phòng Truyện Một cảnh làm cho hàn lập sùng mình xuất hiện Tế thi sau khi xuyên qua cái ghế thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương trong nháy mắt đã biến từ màu xanh thành đen thôi Tiếp theo biến thành một cỗ khói nhẹ biến mất ca, hơn, o gơ, nơ, thấy Kim ngân tế thi này thì độc vô cùng Hàn lập thở ra một hơi, một tay bấm pháp quyết niệm thần chú, ngân sắc hỏa điểu sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại, sau khi ló lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không ta há si bóng sáng. Mà hàn lập lúc này lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ lại bắt đầu nhập định nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên lại mở hai mắt đồng thời nhíu mày ngay lúc than sắc xỉ biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền đến. Van bối thanh tiểu muốn bái kiến hàn tiên sinh mong rằng tiên sinh có thể mở cửa gặp mặt. đúng là thanh âm của một nữ tử xa lạ dị thường, nghe có chút trầm thấp nhưng lại sung mãn dị thường. hơn nữa lại có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. thanh tiểu hàn lập có chút nghi hoặc. Có thể khẳng định trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài, không biết khi nào đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ trên thân mặc bộ quần áo màu xanh tuổi độ chừng 25-26, dung mạo cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung đẹp đẽ cao ý nói không nên lời. Thần niệm của Hàn Lập sau khi đảo qua người này thì ngoài ý muốn phát hiện ra nàng này nhìn như tuổi không lớn mà Tu Vi dĩ nhiên đã đến trình độ hóa thần trung kỳ, Tu Vi xem như không kém. Hắn khẽ ngấm nghĩ một chút rồi liền chậm rãi mở miệng. Đảo Vũ là người phương nào, hình như không phải là người của hỏa dương tộc trên hỏa vân đảo. Sao lại biết Hàn Mố ở trong này? Thuyện. Vãn bối sư phó của hỏa dương tộc Châu Nhi, nguyên bản nghe nói hỏa dương tục gặp đại địch cho nên tới tương trợ nhưng không nghĩ tới tiên sinh đã ra tay cứu dòng tục của tiểu đồ khỏi đại hiếp nạn. Vãn bối nghe tiểu đồ nói tiên sinh thần thông quảng đại có thể là tiền bối thượng tục thượng tam sai cho nên mới đến bái kiến một lần. Mong rằng tiên sinh có thể chỉ giáo một phen nữ tử mỉm cười nói trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thường. ngươi là sư phó của tiểu nha đầu kia được rồi. qua mấy ngày nữa ta nguyên bản cũng muốn xuất quan tìm đồng đạo phù cận để hỏi thăm ít sự tình. nếu đạo rú đã đến đây thì ta thật cũng không thể gặp một lúc. hàn lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức khẽ nở nụ cười. Thanh tiểu nghe Hàn Lập nói lời này thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời cái gì thì bạch quang đang bao phủ căn nhà đột nhiên tự động tán loạn tiếp theo cánh cửa gỗ đinh, một tiếng mà liền tự mở ra. Nữ tử sau khi hơi cân nhắc thì liền thong song tiến lên vài bước đi vào. Sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cách liền nhìn thấy Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Hiển nhiên dung nhan tuổi trẻ của Hàn Lập làm cho vị thanh tiểu tiên tử này cảm thấy ngoài ý muốn nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập thì trên mặt lập tức hiện ra chính xác, hướng Hàn Lập xa xa thi lễ nói. Tiền bối quả nhiên là thượng tộc thượng tam giai tồn tại, xem ra ban bối lúc này đây tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn lập trong mắt lam mang trước đồng đánh giá nàng vài lần sau đó thu hồi ánh mắt lại thảm nhiên nói. Thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng rồi tìm một cái ghế cạnh giường gấu ngồi xuống. Công pháp thanh đảo giấu tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp A. Hàn lập bỗng nhiên hỏi một câu như thế. Lời kia vừa thốt ra làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến có chút giật mình nói. tiền bối như thế nào lại biết? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vãng bối? Thanh tiểu nhìn không được hỏi. Cái này thì không phải bát quá ta thấy thân pháp đạo hữu linh đồng gì thường, hơn nữa trên người ẩm ẩm lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính nên ta mới hỏi như thế. Hàn lập nhẹ nhàng băng vơ trả lời. Hàn lập trả lời thoải mái như thế nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của một người cũng không phải là việc khó nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tính dấu riêng trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thì việc này cũng không phải cao dai tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt càng thêm cung dính vài phần đồng thời cẩn thận hỏi. tiền bối tuổi nhắn như đuốc. Vãn bối thật sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói tiền bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo hỏa hô chúng ta. Không biết tiền bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ lôi minh đại lục. Hàn lập nghe được câu này thì lại nở nộ cười nói. Tại hạ không xuất thân từ hải vực phổ cận mà cũng không phải đến từ lôi minh đại lục. Nghe Hàn lập trả lời. Nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì không khỏi thất thanh nói. Tiện bối vừa nói như vậy chẳng lẽ là không đến từ đại lục này. Thanh tiên tử thật sự là người thông minh. Hàn lập mỉm cười trả lời. Nghe hàn lập một câu thừa nhận trong lòng nữ tử quay cuồng một trận. Một hồi lâu sau vẻ khác lạ trên mặt mới dần dần tan đi nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây thì thần tây hơi to, rơi nơi to, lớn có thể tưởng tượng. Trách không được, hai gã ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như thế. Bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh đại lục chúng ta tiền bối bình thường sẽ không đi qua hỏa hô quần đảo chúng ta. Trong vạn năm qua tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực này của chúng ta. Hắc hắc, nói như vậy, hàn mố thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Bất quá tại hạ hiện tại ở nơi này lại hoàn toàn là do so một cơ hơi I u e nơi, ngoài ý muốn cũng không phải chính mình muốn đến đây. Hàn lập khói miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ tiền bối làm sao đến nơi này nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của tiền bối khẳng định là không giống người thường. Mà vãn bối gần đây tu luyện lại gặp một ít vấn đề không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không? thanh tiểu thả nhiên cười nói thỉnh giáo thì không dám nhận hàn mỗ đối với công pháp huyền ảo của lôi minh đại lục đồng sàng cũng có chút hứng thú hai người ta có thể trao đổi một chút hàn lập cơ hồ không cần cân nhắc cái gì liền bình tĩnh gật gật đầu thanh tiểu nghe vậy thì mừng rỡ. Lúc này trong miệng liên thanh cảm ơn. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, cho dù hàn lập nói khách khí sĩ thường nhưng do tu vi hai người cách xa nhau nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn. Vì thế thời gian tiếp theo nàng bắt đầu hướng tới hàn lập thỉnh giáo một số vấn đề tu lơ y u e n Tuy nàng cùng Hàn Lập tu luyện công pháp rất là khác nhau nhưng tại bình cảnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lính ngộ công pháp thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương thông. Hàn Lập thật sự cũng không có che giấu gì, sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thật sự chỉ điểm một ít. Tuy Hàn Lập nói không nhiều lắm nhưng lấy thân phận luyện sư thì tu sĩ của hắn thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho thanh tiểu vui mừng quá đỗi ngưng thần lắng nghe trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử ca, hơn to, gơ, nơi thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có chút huyền diệu này cũng được Hàn Lập hấp thu quán thông nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàn Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp lại, lặng lặng lính ngộ một hồi lâu sau thì bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn Hàn Lập thi đại lễ vài cái trong miệng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho vãn bối hơn 10 năm phổ tu. Không có gì cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu. Hàn mố đồng dạng có một số việc muốn hỏi đạo hữu coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàn lập thần sắc bình tĩnh nói. tiền bối có vấn đề gì cứ việc nói ra. Vãn bối mà biết nhất định sẽ không dám giấu xiêm. Nữ tử không chút do so dự trả lời. Kỳ thật cũng ca. Hơn to, gơ, nơi có gì, tại hạ chính là muốn hỏi thanh tiên tử, các ngươi ở nơi đây có truyền tống trần tử ly xa có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng thần sắc hàn lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trần tiền bối muốn trở lại đại lục của mình. Thanh tiểu tự nhiên đoán được sủng ý của hàn lập. Đúng vậy. Thương thế của ta đã tính dưỡng không sai biệt lắm. Mà theo kinh nghiệm của tại hạ thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả ở thì đều có chuyện tống trận tư ly xa tồn tại mới đúng. Hàn lập gật gật đầu nói. Tiền bối, lời này tuy chẳng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết thì thực tế lại có thể khiến tiền bối thất vọng. Nữ tử nghe hàn lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì các ngươi nơi này không có truyền tống trận? Hàn lập trong lòng trầm xuống trầm dọn hỏi. Tiện bối nếu đến sớm mấy ngàn năm thì hỏa hô quần đảo chúng ta có một tòa truyền tống trận có thể nối thẳng tới lôi minh đại lục. Như mấy ngàn năm trước, truyền tống trận này đã bị một con cử thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy, hơn nửa ngay cả mấy tên cao dai tu luyện xả trông coi truyền tống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn. Chuyện. Trừ phi hàn tiền bối tử tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về lôi minh đại lục còn bây giờ có thể nói khiến hải vực này thì thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám ô la nhân không kiêng nể gì mà hiện thân đột nhiên công kích hoa thì bộ tục thanh tiểu thở dài nói. Chẳng lẽ tòa truyền tống trần không thể chữa trị sao? Hàn lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi hỏi một câu. Nếu có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề. Nữ tử ca, hơn, o, gơ nơi lướng lự trả lời. Nghe ý tứ của thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể chuẩn bị đủ. Hàn lập những mày hỏi. Hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu thi hữu nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. Các tài liệu khác đều có, duy chỉ có tài liệu không vân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm gì thường. Duy chỉ có mấy khoáng mạch ở lôi minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra còn nơi này căn bản không thể tìm được Nữ tử cẩn thận giải thích nói Không vân tình Hàn Lập vừa nghe tên vật ấy thì nhú mày Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại tài liệu này Cái này cũng không có gì kỳ quái truyền tống Pháp Trần Huyền Ảo như thế chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn. Thấy sắc mặt Hàn Lập sần dần âm trầm lại thanh tiểu đột nhiên nói ra một câu làm cho Hàn Lập lâm vào ngẩn ngơ rồi lập tức vui vẻ. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1548 Lam Hồ Đảo Cái gì khối không phân tinh kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể Hơn nữa hải thú con đang ở gần đáy biển xạo chơi Hàn Lập thật sự có chút khó có thể tin Chuyện Đúng vậy Năm đó con hải thú kia mượn hải triều gây sóng gió mới có thể vọt tới chỗ truyền tống trận mà cũng một ngụm đêm hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào. Không vân tinh liền rơi vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn ly khai hải vực này nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì lại có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy xấu người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thượng tộc nhưng trốn thoát được chỉ có 2, số còn lại đều đã ngã xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền tống trận mới nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ muốn đánh chết con thú này nhưng con thú này thần thông thật lớn, hơn nữa lại xảo hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu ca, hơn to. Gơ nơi hiện thân. Khi ít người thì lại lén khỏi sướng công dịch khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ. Thanh tiểu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Con thú này có loại pháp lực thần thông gì mà khó giải quyết như vậy? Trong mắt hàn lập lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi. Dựa theo bình thường mà nói. Một con hải thú cho dù tivi cảnh tới cao tới đâu nhưng nếu bị một đám tu luyện xả đuổi giết mà nói thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể phân biệt ra tựa hồ là một con hải thú biến dị. Từ xa nhìn lại giống như một đầu tự kình nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn do đã trải qua biến dị cường hóa nên có thể tại trong nháy mắt xa xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bức đến tuyệt cảnh nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, tóm lại là không thể chân chính vây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo gì thường, ngoại trừ hải vực để nhất nhân ngân xa tư sĩ xa thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này nữ tử nhíu mày nói, tựa hồ cũng cực kỳ buồn bực. nghe mấy câu nói này, thì sắc trên mặt hàn lập chợt tắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại hoài nghi hỏi: nhiều như vậy năm khối không phân tinh dưa nằm trong cơ thể con hải thú này liệu có tổn hao gì không? Xe ca hơn o gơ nơ sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ? Việc này xin hàn tiền bối yên tâm. Không vân tinh có không gian thuộc tính trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực công dích nếu không căn bản không thể phá đi. Mà con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nhằm nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần tê, hơ, o, gơ, Điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy năm đuổi vết có thể hoàn toàn xác định. Nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàn lập gật gật đầu cuối cùng đem một tia văn khoan trong lòng xóa đi mà bắt đầu trầm ngâm không nói. Thanh đảo hữu, vị trí đại khái con hải thú kia thường lui tới chắc ngươi cũng biết chứ. Hàn lập hỏi một câu. Hàn tiền bối muốn đi đánh chết con thú này. Nữ tử áng mắt chợt lóe, ngưng chồng hỏi. Đúng vậy trực tiếp bay trở về lôi minh đại lục tự nhiên là việc ca. Hơn to, nơi có khả năng. Cho dù là một đường không ngừng hướng lôi minh đại lục mà đi thì cũng mất ít nhất phải hơn nửa năm. Đi qua hải vực trong thời gian dài như thế trừ phi thần thông của ta ra tăng gấp bội nếu 089 phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nếu muốn trở lại phong nguyên đại lục thì trước tiên lại không thể không đi lôi minh đại lục một chuyến. Ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trần kéo dài qua đại lục? Các ngươi tam xiên năm lần mưu đồ con hải thú kia cũng là muốn chữa trị truyền tống trần mà thôi. Hàn lập sờ sờ cầm thản nhiên nói. Tiền bối nói cực kỳ có lý. Hải vực này tuy rằng còn có linh mạch nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiếu thốn. Không ít người tu vi bị vây tại bình cảnh không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được còn tồn lại nơi đây ít rồi thế nào. Nếu tiện bối thực sự có ý muốn diệt sát con thú này thì không bằng cùng chúng ta liên thủ. Nói tới đây, nữ tử hạ thấp thanh âm một chút rồi cười cười nói tiếp theo còn thản nhiên nói thêm. Ta cũng không gặp tiên bối. Ta lúc này tới đồng phủ cũng chính là bởi vì bản hải vực để nhất nhân ngân sa cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ đi đánh chết con hải thú kia. Vãn bối đến bái kiến tiên sinh kỳ thật cũng có ý nhờ vả. Nếu các ngươi thật sự có thể chữa trị được truyền tống trần kia thì hàn mố tự nhiên là không ngại liên thủ một lần. Hàn lập cười không cần suy tư trả lời. tiền bối yên tâm về mặt các tài liệu cùng trận pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu chỉ cần có không phân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền tống trận chữa chỉ như lúc ban đầu thanh tiểu nghe vậy mừng rỡ thật có thể như vậy là tốt nhất hàn lập gật gật đầu lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công Ngân sa cư sĩ đã ước định bốn tháng sau tụ tập tại phía Nam Lam Hồ Đảo để đi tìm hải thú kia. Tiên sinh nếu thực sự để ý đến việc này thì cầm ngân sa lệnh này. Thanh tiểu bàn tay vừa lật, lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa tới. Hàn lập một tay đưa ra, lệnh bài lập tức ló lên rồi bị nhíp tới trong tay rồi cúi đầu đánh giá. Vật này toàn thân lóng lánh. Giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết, mặt ngoài có một chữ to, xa. Trên mặt hàn lập không có gì khác thường đem lệnh bài thu lại. Thấy hàn lập đáp ứng thống khoái như thế, trong lòng thanh tiểu cũng cao hứng gì thường, sau khi cùng hàn lập hàn huyên trong chốc lát thì rốt cuộc cung chính đứng dậy cáo từ sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạc quang theo từ trong viện bay vụt lên trời thì cấm chí liên quang trên căn nhà gỗ lại chợt lói sáng lên đồng thời cửa gỗ từ từ khép lại. hơn hai tháng sau, một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra thanh âm liên miên ca hơn o gơ, nơ dứt thẳng hướng lên chín tầng mây. xa nhân hỏa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huyết gió này. Vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp thế nào đều kinh nghi nhìn lại Phụ nhân đang ở trong đại điện cùng một ít cao dai xài nhân thương lượng nhị sự nghe được thanh âm này Thì thần sao vừa động đi ra đại điện đứng ở quảng trường đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn Ánh mắt nàng chớp động Thần sắc biến hóa không chừng Một lát sau tiếng thép dài dừng lại lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra. Sau khi trước động một cách bay lên chỗ cực cao thì tiếp theo xoay quanh một cách hướng về một phía hải đảo bay đi. Ca hơn o cơ nơi có bao lâu sau thanh hồng đã ra khỏi hỏa vân đảo hơn ngàn sẩm bay trên mặt biển không chút không ngừng lại một đường theo hướng nam mà đi.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 Hắn cũng chỉ có thể tạm dừng lại ở hải vực này, sau này tìm cơ hội khác hoặc là về sau sẽ tiếp tục đuổi dếp hải thú kia. Dù sao lấy cách bình nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài nhưng nói về nhân tục. Sau khi ra đi thời gian dài như thế. Hàn lập còn thật không biết nhân tục hiện tại tình hình ra sao, có bùng nổ chiến tranh cùng liên quân vị tục khác hay không, thiên huyên thành có bình yên vô sự hay không. Thân là thành viên nhân tục, mặc dù hắn chỉ ở thiên nguyên thành không lâu nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tục xuất hiện ngập đầu tai ương. Bất quá hắn muốn trở lại nhân tục cũng do một nguyên nhân trọng yếu khác là quan tâm đến Việt Nam cung uyển có thể phi si thăng linh giới. Tuy rằng dựa theo phỏng đoán, Nam Cung quyền cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có thể, nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Thuyệt. Vạn nhất vì kiều thế này của hắn có cái cơ duyên gì khác khiến cho trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến dai lên hóa thần thì hiện tại đã hiện ra trong nhân tộc cũng không phải là không có khả năng. Mà lấy tu vi thần thông hiện nay của hắn đã muốn đủ để tự lập trong nhân tục, có thể trực tiếp che trở nam cung uyển. Tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê, cho dù hàn lập tu luyện đến mức tâm trí kiên định như bàn thạch mà cũng không khỏi có chút thất thần. Nhưng một lát sau, hắn lại thu liếm tâm thần hết sức chăm chú chạy đi. Lúc này đây chạy đi lại thuận lợi hơn hàn lập sự đoán. Trừ bỏ trên đường chém giết hai con yêu cầm ca, hơn to, gơ, nơ, biết tốt xấu ra thì dĩ nhiên một con hải thú cũng không đụng tới. Hơn một tháng sau, hắn dựa theo hải đồ rốt cuộc đã tới một hải vực xa lạ. Hiện giờ hắn vừa bay nhanh đi vừa dùng thần niệm điều tra mọi nơi mặt biển. Dựa theo hải đồ thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là Lam Hồ Đảo kia rồi mới đúng nhưng xa xa nhìn lại.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 Vô số bông tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thép mà đến, làm cho người ta cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn bút đến sung. Mà quỷ gì chính là, mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào mà lại ẩn hiện có một cỗ nhiệt khí cuồn cuộn trồi lên. Hai loại không khí nóng lạnh quỷ gì đan vào nhau quay cuồng, bạch sắt hải vụ dần dần nồng đậm lên. Hàn lập phi hành trong gió tuyết một khoảng cách sau đó dư không đánh ra một chảo, một khối nước biển trực tiếp bị cuốn lấy trong tay, dĩ nhiên nóng hầm hập độ ẩm thập phần cao. Hàn lập nhíu mày, nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa nhưng độ quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt ló lên chui vào sâu trong vụ hải. Hàn lập xâm nhập càng sâu thì gió tuyết trong không trung lại càng băng hàn. Phía dưới nước biển tương phản giống như nước sôi nóng bỏng dị thường. Thậm chí có những nơi trên mặt biển nước biển trực tiếp quay cuồng dưỡng đứng lên nhưng hàn lập đối với dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, sương mù biến mất. Mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đảo trong suốt. Truyện. Gió tuyết trên không trung đang ngừng lại nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn ba phần. Mà nước biển cũng bắt đầu ngưng kết thành văng, hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ sáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ. Hàn lập không có nghĩ nhiều, nhất nhất thúc sụp độn quang nhằm thẳng đến băng đảo bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, đảo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với hỏa dương tộc hỏa vân đảo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ đảo nhỏ này hẳn đúng là Lam Hồ đảo mới đúng. Lấy độn tốt của Hàn lập tự nhiên là trước mắt đã đi tới băng đảo nhưng chưa chờ hắn bay vào trong đảo, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong đảo đã truyền ra mọt tiếng gầm trầm thấp. Hàn Lập vừa nghe thấy tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, máu trong cơ thể giống như sôi trào cuồng động lên. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio giải trí.com, chương 1549 quái Ngạ. Đây là ánh mắt Hàn Lập chớp động.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 Hàn lập những mày đưa một tay cởi trường bào trên người để lộ xa nửa người phía trên trần trụi tiếp theo sơ tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra, nhóng lên một cách lập tức hóa thành một cái tiểu chính bề mặt vàng rực rỡ. Cái chính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu trên mặt chính có linh quang lóe lên rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng hàn lập lộ xa sành mạch. Trên lưng Hàn Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thanh Sắc Đại Bàng, một là Ngũ Trảo Kim Long cùng với một con Ngũ Sắc hồng Tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà Hàn Lập lúc trước đã xung nhập vào trong cơ thể lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra. Mà giờ phút này bốn cái đồ án đang sáng lập lòi, các đồ án chân linh trên lưng hắn lấp lói không thôi, giống như sống lại. Nếu không có phạm thánh chân ma công chấn áp thì đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể phá cơ thể bay ra. Hàn lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật kinh chập thập nhị biến đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như thế mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này lại chính là một tiếng sống to xa xa kia mà thôi hàn lập tâm niệm chuyển động còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng thì từ xa xa lại có một tiếng sống nữa truyền đến Chân linh đồ án trên lưng lại phóng ra một trận quang mang vì lạ rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể. Hàn lập hử lạnh một tiếng, một tay bấm huyết niệm thần chú trên thân thể kim quang đại phóng. Chân linh đồ án lập tức bất đồng phía ngoài da thịt. Hàn lập hít sâu một hơi bỗng nhiên một tay vung lên, sau khi có tiếng vang xanh một tiếng thì cái kim sắc tiểu kính kia liền bạo liệt hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất mà trên mình hàn lập thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi nhằm thẳng hướng phát ra tiếng sống to trong băng đảo mà đi tiếng sống này quỷ dị như thế lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn đát luyện hóa mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó thì như thế nào có thể an tâm Đương nhiên cái này cũng là do hàn lập tự cho mình hiện giờ thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra thì nguy hiểm bình thường căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến sai lên luyện dư kỳ thì nói không chừng trước khi hành gơ, gơ, quy, quy, to, gơ, nơ, còn phải do dự một lúc. Sau mấy cái chớp động thanh hồng đã biến mất phía chân trời vô tung vô ảnh. Mà tiếng sống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm nhưng Hàn Lập một hơi độn ra xa ba bốn mươi dặm mà vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng sống đó. Mà tòa băng đảo này cũng có chút quái dị, tựa hộ như bị một loại thiên nhiên tự lực bao phủ nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều, với thần niệm của Hàn Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn mười dặm. Bất quá! Hàn Lập đi thêm về phía trước một lát công phu thì thần sắc vừa động rồi bỗng nhiên dừng đọng quang. Một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, có bảy tám đạo màu sắc khác nhau độn quang hướng bên này bắn nhanh mà đến. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong độn quang. Kết quả hắn thầm giật mình. Trong độn quang này nam nữ đều có Tu vi mỗi người đều chỉ có nguyên anh gì nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoàng liều mạng thu đồng đồn quang bỏ chạy tựa hồ như phía sau đang có yêu ma truy xếp bọn hắn. Hàn lập hướng xa phía sau bọn họ đảo qua thì chỉ thấy mặt sau giống tuyết nào có đồ vật gì. Hàn lập những mày vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm âm vang từ xa xa cuồn cuộn truyền đến. Tiếp theo đó là một loạt tiếng gầm một tiếng nối tiếp một tiếng, liên miên không sức. Nhất thời một màn hoảng sợ xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên Nguyên Anh kỳ liên quang bên ngoài thân loạn hoảng một trận, da thịt trở nên đỏ tươi rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời thân thể của nguyên thần của những người này đều bảo liệt hóa thành từng đoàn huyết vô tiêu thất vô tung vô ảnh giữa hư không. Hàn lập trong lòng trầm xuống mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đảo độn quang đang bay nhanh tới. Hàn lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nao nao. Trong hai độn quang này có một cung trang nữ tử, đúng là thanh tiểu mà một người khác còn lại là một vị thiếu phụ váy đen sung mạo không thua kém gì. Thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân tắt nàng liên quan trước đồng không ngừng, không giống những người trước. Hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần chung kỳ tồn tại, tu vi hơn xa đám người phía trước nhưng cho dù là như thế thì độn tốt của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn tốt độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàn lập nhú mày vừa đỉnh lên đón nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi đồng tử chợt to rụt lại. Một cái bóng sám mơ hồ diện tích mấy trăm trưởng đang hiện ra từ phía sau nhị nữ vài sẵn truy đổi đến. Một tiếng giống to rõ ràng là từ cái bóng sám này truyền ra. Mà với khoảng cách gần như thế, ngay cả hàn lập đem quy năng của Phạm Thánh chân ma công tăng lên tới hơn phân nửa mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rục xịt. Ngay cả hàn lập thần thông vực này còn bị tiếng giống này ảnh hưởng như thế thì nhị nữ tu vi kém xa hàn lập, hơn nữa bóng sám lại gần hơn rất nhiều nên tự nhiên là càng bất hảo. Trong tiếng giống đồn quang của hai người càng ngày càng chậm, giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình căn bản là không thể giải ra. Chỉ một lát công phu sau, bóng sám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang trói mắt kỳ lạ trước đồng rồi vô số quang sơn giống như mưa to bắn nhanh ra, vô thiên cách địa công kích tới. Còn thiếu phổ váy đen liền dương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lói lên bắn ra sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng bắn về phía bóng xám hai nàng liên thủ công kích thật sự cũng có thanh thế không nhỏ. chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phủ cận bóng sám nhưng không chờ công kích tới gần, một đạo sóng giao động vô hình từ bóng sám bắn ra, vô luận là quang sơn hay là điện dao nhất nhất đều bị sóng giao động này cuốn đi. sau khi bang bang hai tiếng thì tự động vỡ ra. căn bản là không thể chân chính tới gần bóng sám, mà bóng xám nhân cơ hội này Sau khi chớp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một sẵm. Nhị nữ trên mặt không còn một chút máu, mà xem trinh lực tu vi của bọn họ với cái bóng xám này mà nói thì có muốn cũng không thể ngăn cản được tiếng sống của bóng xám, xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. A, Hàn Tiên Sinh, tiền bối cứu mạng. Thanh tiểu rốt cuộc trong lúc bối rối liếc mắt một cái nhìn thấy hàn lập ở phía trước cách đó không xa thì nhất thời mừng sỡ sống như bắt được cọng sơm, hướng hàn lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của thanh tiểu như thế thì cũng ngẩn ra vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn hàn lập một cái. Hai mắt hàn lập lam mang trước đồng trói mắt, hai mắt ca. Hơn to, gơ, nơ trước nhìn chằm chằm vào cái bóng sám ở xa xa trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường. Dưới linh một thần thông hắn đã đem hình dáng ẩm thân của bóng sám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật phi nga thật lớn. Con quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết có thể sống tới trăm trường. Mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn cái trên thoạt nhìn có vẻ giống đầu sư tử, lông mau lúng nhún, hai mắt xanh lét dị thường. Tiếng giống quái gì chính là từ trong cái mồm sư tử nọ phát ra mà ở phần thân dưới của Phi Nga quả nhiên cũng có một cái đầu tự mãng màu xanh thấm, hai mắt nhắm nghiền nhưng có một cái lưới màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là quái vật gì, như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả hàn lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú A, nơi y thật sự không phải quá mức nhịp thiên, hình như là tồn tại cấp luyện dư hậu kỳ. Nhưng lúc này, sau khi thanh tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt hàn lập chợt lói lên, đột nhiên hai tay áo run lên, nhất thời bảy mươi hai khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra, sau đó chợt lói lên hóa thành hơn mười đạo thanh ti phát ra thanh âm suy suy xé gió bắn nhanh ra. việc này do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết sao nên hắn tự nhiên sẽ ca hơn o oh, nơi thật sự thấy chết mà không cứu. Lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập, có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đá hỏa thạch tiên xé gió bên này vừa mới phát ra thì ngay sau đó chúng thanh ti đã trước người bóng sám phô thiên cách địa chém xuống. Quái Nga trong bóng sám hiển nhiên cũng không có sự đoán được cơ to, gơ, nơ kiếp của Hàn Lập lại nhanh như vậy nên chưa kịp thi pháp phòng hộ cũng chỉ thấy mặt ngoài bóng sám thanh quang chợt lóe. Rồi Thanh Ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bóng sám. Xuyên thủng qua thân thể cử Nga mà qua. Bóng sám đứng ở chỗ cũ, dơ, dơ, quy, quy, o, gơ, nơ, thời tiến sống hoàng quạc cũng dừng lại. Mà Thanh Ti lại đang vây quanh thân hình khổng lồ của cử Nga Thanh mang trước đồng liên tục. Quái Nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nguyên thanh tiểu cùng tiểu phổ váy đen bản mệnh sắp khó giữ được thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa dịp thúc sục đồn quang tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiếng sống, đều liều mạng nhằm hướng hàn lập bên này bắn nhanh đến đồng thời thanh tiểu hé cái miệng nhỏ, từ xa xa phát ra thanh âm nhắc nhở nói. đạo hữu cẩn thận quái Nga này có bất tử chi thân chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể chém chết nó bất tử chi thân hàn lập hơi hơi sườn sốt mà lúc này trong bóng xám xa xa dị biến đát nổi lên tàn thi của quái nga nguyên bản đã bị bầm thây vạn đoạn lúc này đồng thời tổ lại một quần sáng mờ chợt lói lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt hàn lập trầm xuống trong lòng thầm phúc vụt kiếm quyết hơn 10 đạo phi kiếm xoay quanh phủ cận lại hóa thành thanh ti hướng thân thể quái nga bắn tới Quái vật giận dư sống to một tiếng, vỗ hai cánh nhất thời một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện đồng thời cũng hướng xa bốn phương tám hướng mà khuyết tán đi, một chút đã bắn nhanh tới đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó. Tất cả thanh ti hơi dừng lại một chút sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng bang bang, liên tiếp vang lên không dứt. Chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bảo liệt ra